gần nhất mấy ngày, nô thi thần không thấy bóng dáng. trung phàm lâm cũng biết nàng tới vô ảnh đi vô tung, đảo cũng không có tưởng quá nhiều, thẳng đến có một ngày nhận được một chiếc điện thoại, chỗ trống điện thoại, trung phàm lâm mới bắt đầu ý thức được không đúng. nô thi thần cho dù lại không đàng hoàng, đối với thân thể điều dưỡng lại là coi trọng. đặc biệt đương nàng bị chính mình lão công phản bội lúc sau, nàng chưa bao giờ có một ngày từ bỏ quá đối chính mình điều dưỡng. ấn nàng chính mình nói nói chính là. Nam nhân chính là kia miệng đầy nói dối heo, chạy liên chạy, cùng lắm thì đổi cái sẽ gạt người heo hống chính mình vui vẻ. Nhưng thân thể của mình lại vĩnh viễn là chính mình, nếu phế đi, như vậy liền vĩnh viễn phế đi. Cho nên, cho dù lại vội, mỗi cái cuối tuần, nô thi thần đều sẽ tới tìm Trung Phạm Lâm nhìn xem thân thể của mình tình huống, điều dưỡng một vài. Chính là, lúc này đây, đã tới gần 7 ngày kỳ hạ, nô thi thần cũng như cũ chậm chạp không có đã đến. Liên tưởng khởi cái kia mạc danh điện thoại, Trung Phạm Lâm đột nhiên cảm giác được một kia không ổn. Nô Thi Thần. Có thể hay không đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện. Lâm Phong Giật đảo không cảm thấy Nô Thi Thần sẽ xảy ra chuyện. Nô Thi Thần là Nô Gia Nữ Nhi, chính mình tiểu gì? Bên ngoài thượng Lý Gia tức phụ, ai sẽ đuôi mù động Nô Thi Thần? Hắn hiện tại lo lắng, là Trung Phạm Lâm an toàn. Đối triệu mạt nhi nổ cỏ tận gốc lúc sau, Lâm Phong Giật liền biết chính mình cùng triệu gia đã là không chết không ngừng cục diện hắn hiện tại sợ nhất chính là triệu gia sẽ đối trung phạm lâm xuống tay bởi vậy hắn vẫn luôn bồi trung phạm lâm vô luận ở địa phương nào trung phạm lâm gật gật đầu mở ra di động cấp lâm phong giật xem đây là ta sáng nay nhận được một chiếc điện thoại rất kỳ quái cái gì thành âm đều không có nhìn cái kia số điện thoại lâm phong giật trên mặt dần dần nghiêm túc lên hắn hỏi hôm nay buổi sáng trung phạm lâm gật gật đầu Lâm Phong Giật lấy ra điện thoại, đánh cho Nô Thi Thần, tiếng Trung vang lên thật lâu, không có người tiếp nghe. Lâm Phong Giật nhíu nhíu mày, đánh cho Lâm gia cấp dưới, cha mấy ngày nay, Nô Thi Thần nơi đi. Cái kia số điện thoại là khi con nhỏ, Nô Thi Thần cùng Lâm Phong Giật đùa giỡn thời điểm mua, hoặc là nói, là Nô Thi Thần đơn phương cùng Lâm Phong Giật đùa giỡn thời điểm mua. Cái kia dạy số thực đặc thủ, đôi hảo là 303.995. Nô Thi Thần cấp Lâm Phong giật cũng mua một cái dãy số, đôi hảo còn lại là 995303. Ý nghĩa rất đơn giản, 995 chính là cứu cứu ta, mà 303 còn lại là SOS. Được đến cái này dãy số thời điểm, Nô Thi Thần rất là đắc ý khoe ra một trận, bởi vậy, Lâm Phong giật ký ức rất là khắc sâu. Mua cái này dãy số, cũng là Nô Thi Thần nhất thời hứng khởi. Lâm ra người, không gặp thượng vài món nguy cơ sự tình, cũng không thể xưng là là Lâm ra người. Nô thi thần khi đó mới mười mấy tuổi, nàng đối với mới sáu bảy tuổi Lâm Phong giật nói, nột, nếu là tiểu giật giật xảy ra chuyện gì, liền dùng cái này đồng hồ điện thoại đánh cấp tiểu gì, như vậy tiểu gì là có thể cứu tiểu giật giật. Cái kia đồng hồ điện thoại đã sớm bị Lâm Phong giật ném ở trong óc hẻo lánh góc, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự hữu dụng đến cái này điện thoại thời điểm. Lâm Phong giật nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút may mắn, Nếu không phải ngô thi thần khi đó sợ điện thoại quay xong, vọt một đống tiền điện thoại, nói không chừng điện thoại cũng đã mất đi tác dụng. Nếu không phải cái này kỳ lạ dây số, hắn nói không chừng cũng sẽ không ý thức được không đúng. Sở hữu may mắn, khiến cho ngô thi thần thành công phát ra cầu cứu tín hiệu. Đến nỗi không có thanh âm, đều mau mười mấy năm đồ vật, có thể đánh ra điện thoại đã là cái kỳ tích, đối thoại, lâm phong giật không dám xa cầu. khi đó đồ vật cũng không có định vị công năng, bởi vậy, cũng chỉ có thể dựa vào thuộc hạ bài tra mới có thể xác định Ngô Thi thần rơi xuống. Lâm Phong giật suy nghĩ hồi lâu, không có nghĩ ra được, rốt cuộc là ai đối Ngô Thi thần hạ tay? Triệu gia không có cái này là gan, càng không có lý do gì. Chính là, trừ bỏ Triệu gia, lại là ai đâu? Bên này, mấy cái gia tộc mỗi người tự hiện thần thông. Bên kia, Thủy Tú Mộng cũng có nhất định tiến triển. Lần trước điện thoại Bị thủy tú mộng nghe lén tới rồi lúc sau, thủy tú mộng liền trộm cầm nhậm hưng thân phận chứng, đi tra xét trò chuyện ký lục. Đáng tiếc chính là, cái này số di động mặt trên trò chuyện ký lục, tất cả đều là bình thường đến không được công tắc cùng sinh hoạt lui tới. Nay cũng đã nói lên, nhậm hưng, có một cái khác bí mật điện thoại, hoặc là không ngừng một cái. Bất quá, đương thủy tú mộng nhìn đến một cái xa lạ bắt nhập điện thoại thời điểm, nàng trước mắt sáng ngời. Thủy Tú Mộng trong tay cũng có không ít nhậm Hưng Quan trưởng lui tới quan viên điện thoại, mà nàng bằng hữu điện thoại, Thủy Tú Mộng cũng nhớ rõ không ít, mà cái này điện thoại, thật sự là xa lạ thực. Có lẽ là mê tín, quan trưởng chung người luôn là thích dùng tương đối cắt lợi số điện thoại, bởi vậy, nhậm Hưng thông tin lục trùng, có phải hay không quan trưởng người trong địa vị cao thấp, thực dễ dàng liền từ dãy số phán đoán ra tới. Mà cái này dãy số là cái ngoại lệ. Cái này dã số Đơn giản, không hề ngủ ý quan trọng nhất chính là, cái này điện thoại bắt nhập sau, trò chuyện thời gian gần nửa giờ. Nửa giờ ý nghĩa, người này đối với Nhậm Hưng tới nói, cũng không phải cái gì người xa lạ. Đối với danh sách cười cười, Thủy Tú mộng trộm thả lại Nhậm Hưng điện thoại bộ, liền tìm thủy gia người đi sát thăm cái này dãy số chủ nhân. Thật mau, cái này dãy số chủ nhân đã bị tìm được rồi. Đây là cái sinh viên. Vẫn là cái chơi cái gọi là chân ái sinh viên. Nàng đối với nhậm hương không oán không hối hận, toàn tâm toàn ý làm nàng tiểu hoa tiểu thảo. Đúng rồi, nàng tên, gọi là Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa là ở đại học thời điểm nhận thức nhậm hương, nàng đối nhậm hương bày ra ra thuộc về tuổi trẻ nữ nhân sức sống, thuộc về sinh viên trí thức, thuộc về một cái tiểu nữ nhân không muốn xa rời, không một không thật sâu hấp dẫn nhậm hương. Cho dù lấy nhậm hương tiểu tâm cẩn thận, cũng không thể không thừa nhận. Ở chính hắn đáy lòng, có cái này tiểu nữ nhân một vị trí nhỏ. Cho nên, đương nữ nhân này đánh tới chính mình bên ngoài thượng điện thoại khi, tuy rằng có chút sinh khí, nhưng đối mặt nữ nhân này mềm ngôn nhẹ ngữ, hắn thực mau, liền từ bỏ cho nàng một cái giáo hơn tính toán. Nhưng cũng là cái này điện thoại, làm hắn bại lộ một cái tình phụ tồn tại. Đà đảo tham quan có tam bảo, internet, an trộm, cùng tình phụ. Tình phụ lực lượng, là vô cùng vô tận ở biết được Lý Liên Hoa tồn tại lúc sau, Thủy Tú Mộng thực mau liền ở Lý Liên Hoa trong phòng trang bị mini camera cùng nghe lên khí. nhìn Lý Liên Hoa cả ngày ở trong phòng làm ngươi yêu ta ta yêu ngươi mộng đẹp, Thủy Tú Mộng đấy lòng chỉ cảm thấy vô hạn trào phúng. Nhâm Hưng nếu là luận khởi tướng mạo cũng bất quá giống nhau, cũng không biết nói vì cái gì, hắn luôn là có thể hướng đến nữ nhân ngây ngốc vì hắn trả giá. đã từng chính mình là, hiện tại Lý Liên Hoa khả năng cũng là. Đối với Lý Liên Hoa giám thị, là giao cho Thủy ra người. Nhưng có đôi khi rút ra thời gian đi xem Lý Liên Hoa thời điểm, nàng luôn là một bộ thuần trắng tiểu hoa sen bộ dáng làm Thủy Tú Ngọng nói không rõ đáy lòng đến tuột cùng là cái gì tư vị. Nữ nhân này, nếu là kỹ thuật diễn, như vậy diễn cũng không tránh khỏi quá nhập diễn. Nhâm hưng mấy ngày nay không có rời đi quá Thủy Tú Ngọng, tựa hồ là toàn tâm toàn ý trang chính mình hảo lao công. Thủy Tú Mộng không biết hắn trong bụng đánh chính là cái gì bản tính, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng là trong lòng biết rõ ràng trang một cái hảo lao bà hình tượng, ai cũng đừng cười ai. Bất quá, Thủy Tú Mộng biết, nếu là cha không ra nhậm hưng sau lưng người, như vậy hủy hoại nhậm hưng cũng vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Nhậm hưng không chế gần nửa thành phố B Quyền to, một khi hắn bị thọc đảo, như vậy kế tiếp hít lợi phân phối chung. Thủy ra cái này đã từng thành phố B nhãn hiệu lâu đời lợi thế, nói không chừng là có thể một lần nữa không chế thành phố B cho nên nàng yêu cầu chính là, chứng cứ. Đẩy chính mình lão công đi đến nữ nhân khác trong lòng ngực, ở dĩ vãng chính mình xem ra, tựa hồ là không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại thủy tú mộng, làm lên lại là thuận buồm xôi gió. Phái người ở Lý Liên Hoa chung quanh nói thượng nói mấy câu, thực mau liền gợi lên Lý Liên Hoa đối nhậm hưng tưởng niệm. Mà nhậm hương đối mặt chính mình bà thím giả lâu như vậy, tự nhiên cũng có yêu cầu thư giải. Hai người ăn nhịp với nhau, nhậm hương thực mau liền lấy đi công tác danh nghĩa, rời đi thủy tú mộng. Nghe nhậm Hưng nói chính mình muốn đi công tác nói, thủy tú mộng thực kinh ngạc chính mình thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh. Nàng mỉm cười thế nhậm Hưng sửa sang lại hảo hành lý, mỉm cười thế nhậm hương sửa sang lại cổ áo, cuối cùng, thế nhưng còn như vậy thuận theo đưa lên một cái hồn. Giống như là những cái đó nhất hiền huệ thê tử giống nhau, đối trượng phu lòng tràn đầy tín nhiệm. Nhìn nhậm hưng xe dần dần khai xa, thủy tú ngộng mới như ở trong ngộng mới tỉnh lộ ra một cái thật lớn mỉm cười tới. Rốt cuộc, đi rồi. Rốt cuộc không cần lại ở ghê tẩm người trước mặt làm ra dối trá đến ghê tẩm người trang. Nàng vọt tới phòng rửa mặt, phun đến trời đất ưu ám. Ghê tẩm. Thật ghê tẩm. Ngốc nốc ngồi ở trên giường. Thủy tú Ngộng đã phát một hồi nốc, hôm nay qua đi, chính mình là có thể bắt được Nhậm Hương xuất quỹ chứng cứ. Chính là này xa xa không đủ. Cái gì? Lâm Phong giật ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, Ngô Thi thần trở về một chuyến Lý Gia liền không còn có nàng tin tức. Lâm Phong giật lưỡi mày, sửa sang lại một chút quần áo, đối với Trung Phạm Lâm nói, ta muốn đi Lý Gia. Lý Gia. Trung Phạm Lâm nhớ rõ, đó là Ngô Thi thần chồng trước gia. Nếu là bị Lý Gia khấu lưu. Trung Phạm Lâm đi theo Lâm Phong giật đứng lên, ta cũng đi. Lâm Phong giật thật sâu nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, gật gật đầu. Nếu nàng muốn đi, kia tự nhiên con nàng muốn đi lý do. Hắn chỉ cần hảo hảo che chở Trung Phạm Lâm, như vậy đủ rồi. Thức mau, hai người ngồi trên khai hướng Lý ra xe. Lý ra! Nếu là Lý ra, bọn họ vì cái gì chế trụ thi thần tỷ? Trung Phạm Lâm không nghĩ ra, hảo tụ hảo tán, cho dù Lý Hồng mình không muốn cũng không có đạo lý tư khấu nô thi thần. Lâm Phong Giật cũng không có tâm tư sửa đúng trung phàm lầm trong miệng thi thần tỉ, hắn to mày, đáy lòng cũng có vài phần không xác định, này chỉ là một cái khả năng, khả năng, tiểu gì bị lý gia khấu lưu. Cũng có khả năng, nàng là ra lý gia đã bị cầm tủ, cho nên không có người phát hiện. Mặc kệ là cái nào lựa chọn, đều không phải cái gì hảo lựa chọn. Bởi vì, nếu là lý gia khấu lưu, như vậy, Tiểu gì có thể là bởi vì nghe được cái gì không nên nghe đổ vật. Mà nếu không phải lý ra, như vậy, có thể là cái kia thần bí gia tộc ra tay. Trầm mặt, Trung Phạm Lâm tâm tư trầm trọng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm thế nào mới tốt. Đã hy vọng là lý ra, lại hy vọng không phải lý do Tóm lại, hy vọng nô thi thần hết thể đều hảo mới hảo. Lo lắng nhìn cách đó không xa lý Gia đại môn, Trung Phạm Lâm siết chặt đôi tay. Nô Thi Thần là chính mình thừa nhận, cái thứ nhất bằng hữu, nhất định, nhất định không cần có việc A. Thi Thần Lý Hồng Minh một bộ không hiểu bộ dáng, hắn nhìn Lâm Phong giật, nhàn nhạt nói, nàng tuy rằng là thê tử của ta, nhưng ta cũng không có quyền lợi hạn chế nàng hành động. Nàng ở nơi nào, ta như thế nào biết? Lâm Phong giật vỗ vỗ trung phàm lâm tay, nhìn thẳng Lý Hồng Minh đôi mắt, đúng không? Từ năm ngày trước tiểu gì tới rồi Lý ra lúc sau? Liền không còn có tin tức, ta còn tưởng rằng, là người đem tiểu gì nốt lại đâu. Lý Hồng Minh lạnh lùng nhìn Lâm phong giật, nửa ngày mới nở nụ cười, cháu trai cũng thật sẽ nói cười. Lâm phong giật lạnh mặt, hồi lâu, mới nở nụ cười, đúng vậy, ta nói dẫn đâu. Hồi lâu không có tới lý gia làm khách, cũng không biết, lưu tại lý gia trụ thượng mấy ngày, có thể hay không quá phiền toái. Lý Hồng Minh cười đến phá lệ chân thành, đương nhiên không phiền toái, một chút đều không phiền toái. Gọi tới người hầu, thế lâm phong giật hai người an bài hảo nhà ở, Lý Hồng Minh mới không chút hoang mang hỏi, mấy ngày nay ta cũng không có gặp qua thi thần, không biết nàng chạy chạy đi đâu. Bất quá nàng luôn luôn tự do quán, nói không chừng đi nơi nào chơi đâu. Lần trước cùng ta náo loạn biệt níu, chạy đi ra ngoài. Nói, Lý Hồng Minh cười cười, xem ta và ngươi nói chuyện này để làm gì. Ta và ngươi tiểu gì sự tình, phong giật ngươi cũng rõ ràng. Ta là không nghĩ ly hôn, chính là ngươi tiểu gì. Nhau đến kỳ cục. Phong giật nếu là nhìn thấy ngươi tiểu gì, nhớ do giúp ta khuyên đủ. Lời này, nói cùng thật sự giống nhau, trung phạm lâm cơ hồ đều phân không rõ, hắn có phải hay không thật sự không có gặp qua ngô thi thần. Nhìn Lý Hồng minh tay, hắn tay nhẹ nhàng đuốt ve chén trà, đôi mắt lại là một mảnh chân thành nhìn lâm phong giật. Lâm phong giật cười cười, tự nhiên. Tự nhiên sẽ khuyên tiểu gì rời đi Lý ra. Lý Hồng Minh tự hồ không có nghe được Lâm Phong giật nói ngoại chi ý, thoạt nhìn rất là vui mừng bộ dáng, vậy là tốt rồi. Hai người hòa thuận vui vẻ, ngầm lại là từng người đánh bản tính. Trung Phạm Lâm nhìn Lý Hồng Minh dường như không có việc gì bộ dáng, đột nhiên hỏi, Lý Lục chỉ có chuyển cáo ta nói sao. Lý Hồng Minh sắc mặt biến đổi, thực mau liền khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn nhìn Trung Phạm Lâm. Phản phất cũng không để ý nàng ở lâm phong giật trước mặt đề cập việc này giống nhau, ta còn ở suy xét. Lý Hồng Minh đáy lòng đại hận, nhưng trên mặt như cũ là một bộ rộng lượng bộ dáng. Hắn người của Lý gia, tự nhiên sẽ không đem hết thể tiền đặt cược đều hạ đến Trung Phạm Lâm một ngoại nhân trên người. Đặc biệt là Trung Phạm Lâm nói cái kia trị liệu hậu quả, đây là hắn vô pháp thừa nhận. Cho nên, Trung Phạm Lâm chỉ là hắn cuối cùng không có cách nào khi lựa chọn. Nhớ tới lý gia cung cấp môi dưỡng những cái đó Dược Thiện sư nói, Lý Hồng Minh đáy mắt tối sầm lại, điên cuồng thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Những cái đó Dược Thiện sư, phần lớn là quốc nội đứng đầu Dược Thiện sư, chính là ấn bọn họ nói nói, chính mình đời này khả năng đều không thể có được một cái thuộc về chính mình hài tử. Hắn không tin, cũng tuyệt không sẽ hết hy vọng. Hắn muốn hài tử, cũng muốn mỹ nhân quyền thế. Cười cười, hắn nhìn Trung Phàm lầm cười đến phá lệ chân thành. Hài tử là một người duyên pháp, nếu là duyên phận không tới, cũng là cương cầu không tới. Lời này nói phá lệ thiệt tình, Phảng phất năm đó buộc ngô thi thần ăn các loại dược người không phải hắn, bởi vì ngô thi thần sinh không được hài tử mà các loại ghét bỏ người cũng không phải hắn, cầm hai tử làm lấy cớ bên ngoài ăn chơi đảng điếm càng không phải hắn. Trung Phạm Lâm cười cười, ý vị không rõ, vậy là tốt rồi. Trung Phạm Lâm biết, Lâm Phong giật nói muốn lưu tại lý gia. Là muốn nhìn xem ngô thi thần có phải hay không bị Lý Gia giam cầm, bởi vậy, nàng cũng không nói thêm gì, đáy lòng cho dù lại chán ghét Lý Hồng Minh người nam nhân này, nàng cũng không thể không duy trì mặt ngoài khách khí. Đi theo người hầu hướng phòng cho khách đi đến thời điểm, Trung Phạm Lâm nhìn quanh bốn phía. Phòng cho khách cùng phòng ngủ chính không ở cùng cái tầng lầu, phòng ngủ chính tại hạ, phòng cho khách tại thượng, bởi vậy, ở đi ngang qua phòng ngủ chính thời điểm. Trung Phạm Lâm còn đánh giá liếc mắt một cái. Lý gia tựa hồ ở cố tình Trương Hiển trong sạch, phòng ngủ chính đại môn thế nhưng là mở rộng ra, bên trong chỉnh chỉnh tê tề. tuy rằng thấy không rõ toàn bộ phòng, nhưng nếu là tâm tư thiện, chỉ sợ cũng cho rằng Lý gia thật sự không thẹn với lương tâm. Chính là, Trung Phạm Lâm cũng không là cái ấn lẽ thường ra bài. Nàng nhìn trong đó một cái phòng ngủ chính, phòng cửa, bãi một cái hàng vỉa hè, hàng vỉa hè là cũ. Mặt trên thậm chí để lại cái dấu dày Dấu dày xem có chút mơ hồ Nhưng ước chừng là cái nữ nhân lớn nhỏ Cái này Nếu không có ngoài ý muốn Hoặc là chính là ngô thi thần phòng Hoặc là chính là lý lục chỉ phòng Trung phạm lâm đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng Liền mau chân đi qua Bay nhanh nhìn chung quanh phòng liếc mắt một cái Lúc này mới làm ra một bộ kinh hách bộ dáng. Đối với người hầu xin lỗi nói Ta vừa rồi giống như thấy được một cái bóng đen Người hầu hoảng sợ, nhìn quanh một chút phòng, phát hiện không có gì dị thường. Lúc này mới mang theo Trung Phạm Lâm hai người tới rồi phòng cho khách. Mở ra cửa phòng, giao ra chìa khóa. Người hầu đang muốn rời đi, Trung Phạm Lâm đột nhiên nói: "Ta nói, tiểu thư có cái gì phân phó?" Người hầu thực cung kính. Trung Phạm Lâm có chút xấu hổ, chỉ có một phòng sao? Người hầu nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật, đốn vài giây, mới nói nói: nếu tiểu thư yêu cầu nói. Ta hiện tại liền đi sửa sang lại. Không cần. Lâm Phong giật đến gần Trung Phạm Lâm, ôm nàng eo, đối với người hầu nói, đủ rồi. Người hầu nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, lại nhìn thoáng qua Lâm Phong giật, liền phi thưởng thức thời đi xa. Trung Phạm Lâm vô lực đẩy ra Lâm Phong giật tay, nhìn phòng nội duy nhất một trừng giường, có vẻ phá lệ bình tĩnh, ngươi ngủ dưới đất ta ngủ giường. Lâm Phong giật gật gật đầu, ân. Trung Phạm Lâm hoàn toàn không tin hắn sẽ như vậy nghe lời được chứ. Bất quá, trọng điểm không phải cái này. Trung Phạm Lâm quay người lại, nhìn Lâm Phong giật nói, vừa rồi cái kia phòng, không có người chủ dấu hiệu. Lâm Phong giật cười cười, người của Lý Gia thật hiểu được diễn trò. Nếu chỉ cần xem người hầu biểu hiện, chỉ sợ liền ta cũng sẽ bị đã lừa gạt đi. Gạt người cảnh giới cao nhất, chính là trước đã lừa gạt chính mình. Điểm này, Lý Gia am hiểu sâu này nói. Đáng tiếc, Diễn làm lại hảo, đài đáp sai rồi cũng là vô dụng. Lâm Phong giật đối với Trung Phạm Lâm hơi hơi mỉm cười Tiểu gì, nhất định liền ở cái kia trong phòng Trung Phạm Lâm nhíu mày, chính là ta xem qua cái kia phòng Quét tước sạch sẽ Nếu thi thần bị nhốt ở bên trong Như vậy ở bọn họ quét tức thời điểm nhất định sẽ dây ruột Chúng ta tới thời điểm không hề dự triệu Một khi thi thần dây ruột Để lại cho bọn họ quét tức thời gian tất nhiên liền không đủ Chính là Ngươi không có chú ý tới một chút. Lâm Phong giật ở trong phòng đạp vài bước, mới cười nói, tiểu gì, nhất định còn ở Lý Gia, hơn nữa, liền ở cái kia phòng. Chúng ta phải làm, chính là như thế nào mới có thể đem nàng cứu ra. Ngươi chú ý tới sao, cái kia phòng bố trí. Cái kia phòng bố trí, cùng chúng ta phòng này bố trí là giống nhau. Trung Phạm Lâm hơi hơi sáng lên đôi mắt, chính là phòng này hướng, cùng cái kia phòng lại là không giống nhau. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác nhau, chính là nếu cẩn thận tưởng tượng, cái kia phòng bố trí xác thật không xứng với một cái phòng ngủ chính lớn nhỏ. Chính là, cái kia phòng chân thật lớn nhỏ, lại là so phòng trò khách đại. Nói cách khác, cái kia trong phòng, còn có một phòng. Lâm Phong giật gật gật đầu, không tuổi, bọn họ cho rằng, chúng ta thấy được chống vắng phòng, liền sẽ đánh mất vài phần hoài nghi. Rốt cuộc chúng ta đối với phòng ngủ chính cũng không quen thuộc nhưng nếu là dựa theo tầng lầu lớn nhỏ phòng bố trí tới suy đoán, chỉ sợ, cái kia bị che giấu lên phòng, mới là chân chính đóng lại tiểu dị phòng. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, hỏi, chính là, như thế nào cứu đâu? Chúng ta nếu xác nhận nàng vị trí, như vậy, như thế nào cứu người? Nếu thời gian dài, Lý Gia nói không chừng sẽ rời đi. Lâm Phong giật ngón tay hơi hơi khấu động. Cứu người! Nói dễ hơn làm, đây là Lý Gia cùng lâm ra không phân cao thấp lý ra. Nếu cường ngạnh cứu người, hai nhà chính là xé rách ra mặt. Ở hiện tại cái này tình huống giới, sẽ rách ra mặt, cơ hội chính là đưa dê vào miệng cọp Nhưng nếu không cường ngạnh cứu ra tiểu gì, nói không chừng liền sẽ sai thất cơ hội tốt. Vậy, chờ lý ra rời đi. Lâm Phong giật chém đinh chặt sát, lý ra nhịn không nổi mấy ngày. Hán thủ thuật che mắt, có thể có thể lừa gạt được một ngày, có thể lừa gạt được hai ngày lại lừa không được lâu lắm. Nếu không nghĩ bị chúng ta xuyên qua, liền nhất định sẽ rời đi tiểu gì. Tuy rằng không biết lý do cầm tù tiểu gì mục đích, chính là nếu tiểu gì có thể cho ngươi gọi điện thoại, như vậy, tự nhiên là không có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta phải làm, chính là chờ. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, không có nhiều lời. Trung Phạm Lâm vài người tới nhanh như vậy, là Lý Hồng Minh không nghĩ tới, hắn nguyên tưởng rằng, sẽ ở hơn 10 ngày sau. Trung Phạm Lâm mới có thể phát hiện Ngô Thi Thần mất tích. May mắn, hắn sớm đã có sở chuẩn bị, hôm nay một tuần kịch, dấu giếm được bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một khi thời gian lâu rồi, lấy Lâm Phong giật ánh mắt, tự nhiên sẽ nhìn thấu chính mình siếp. Lý Hồng Minh bưng lên rượu, nghĩ Ngô Thi Thần nhìn chính mình khi kia phẫn hận ánh mắt, trên tay dần dần buộc chặt, vì cái gì, vì cái gì nguyên lai như vậy ai chính mình người, thế nhưng sẽ dùng lạnh lùng như thế ánh mắt nhìn chính mình. Nếu nàng Như cũng là cái kia ngây ngốc cái chính mình, ngây ngốc vì chính mình trả giá hết thể ngốc nữ nhân, thật là có bao nhiêu hảo. Nhớ tới Lâm Phong giật, Lý Hồng Minh dần dần nhíu mày. Lấy Lâm Phong giật cùng Chung Phàm Lâm tính tình, nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu, thời gian kéo đến càng lâu, đôi chính mình càng bất lợi. Ngô Thi Thần, quyết không thể rơi xuống bọn họ trong tay, rời đi nàng, là nhất định phải đi qua chi lộ. Chính là, chuyển rời đến nơi nào, như thế nào rời đi? lại là cái vấn đề lớn. Hơn nữa, nếu rời đi thời gian đã muộn, lâm phong giật đã nổi lên lòng nghi ngờ. Như vậy, rời đi ngô thi thần chính là cho hắn cứu ngô thi thần thời cơ tốt nhất. Phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc mới được. Lý Hồng Minh mày nhăn gắt gao, hắn phiền não. Phiền não lâm phong giật tới qua sớm. Phiền não ngô thi thần đột nhiên thay lòng đổi dạ. Nếu ngô thi thần có thể vẫn luôn ngoan ngoãn, hắn cũng không đến mức cầm tù nàng. Hắn không nghĩ sát nàng. Vậy chỉ có làm nàng không thể nói chuyện. Nhớ tới ngô thi thần, Lý Hồng Minh đáy mắt hiện lên một kia ôn nhu Nàng đã khôi phục nguyên lai mỹ mạo, tinh tình cũng cùng nguyên lai giống nhau quật cường, di vãng, nàng sẽ vì chính mình ủy khuất cầu toàn, nhưng hiện tại, nàng lại vì người khác cùng chính mình đối nghịch. Không có quan hệ, hắn sẽ chờ. Chỉ cần sự tình. Hắn nhất định hảo hảo đối đãi ngô thi thần, vãn hồi nàng kia viên đã từng toàn tâm toàn ý ái chính mình tâm. Hắn chờ nổi, cũng chờ đến cậm. Lý Hồng Minh nhìn ngô thi thần để phòng bộ dáng, đáy lòng vừa kéo. Hắn đi vào vài bước, nhìn ngô thi thần, đáy mắt vô hạn yêu sầu, vì cái gì chúng ta sẽ đi đến này một bước. Nô thi thần cười, nàng siết chặt trong tay thông tin đồng hồ, yên lặng đem nó giấu đi, lúc này mới ngẩn đầu lên, gắt gao nhìn chầm chầm Lý Hồng Minh, này một bước. Không phải ngươi muốn nhìn sao? Cầm tù ta, sau đó đâu? Giết ta sao? Lý Hồng Minh méo ngô thi thần cằm, gắt gao nhìn trước mặt cái này lạnh nhạt nữ nhân, hắn đột nhiên cúi đầu. Ngô thi thần trên mặt mang theo cười lạnh, tránh thoát này một hôn, phảng phất trốn tránh cái gì dơ bẩn đồ vật giống nhau. Lý Hồng Minh lui một bước, nhìn Ngô thi thần để phòng trán ghét bộ dáng, nhíu nhíu mày, "Thi thần, ta sẽ không thương tổn ngươi." Ngô thi thần nhìn chính mình cửa phòng bị gắt gao khóa, hắn xác thật không có thương tổn chính mình, hắn chỉ là cầm tù chính mình. A Thật đúng là nhân tử. Nhìn ra ngô thi thần trên mặt khinh thường, Lý Hồng Minh sắc mặt khó coi một cái trước mắt, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nô thi thần rốt cuộc bố thí Lý Hồng Minh một cái con mắt. Người nam nhân này quá mức tự đại, chỉ sợ ở hắn đáy lòng, hắn dĩ vãng làm hết thảy, đều là thiên kinh địa nghĩa, đều là theo lý thường hẳn là, cho nên đương ngô thi thần thế nhưng lựa chọn vứt bỏ khi, hắn mới có thể như vậy không thể tin tưởng, như vậy khó có thể buông tay. Thậm chí, đáy lòng sinh ra vài phần thật đáng buồn ái tới. Biến. Kỳ thật chúng ta đều không có biến, chỉ là cho nhau thấy rõ. Nô thi thần nở nụ cười khổ, trên tay hiên lặng sờ soạn nổi lên trong tay đồng hồ. Ngươi vẫn luôn là như vậy duy ngã độc tôn tính tình, cho nên, mới có thể như vậy không màng tất cả đem ta cầm tù lên. Lý Hồng Minh, ngươi chẳng lẽ không sợ ngô ra tìm ngươi phiền phải sao? Lý Hồng Minh siết chặt nắm tay. Nhìn nô thi thần lạnh lùng như thế cùng chính mình nói vô tình nói, hắn cười lạnh lên, nô gia Thức mau, liền không có nô ra. Nô thi thần, ngươi vì cái gì không thể ngoan ngoán làm ngươi lý phu nhân? Ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái này đáng sợ bộ dáng? Không có nô ra. Nô thi thần không có để ý lý hồng minh nói, nàng trong đầu chỉ có một câu, thức mau, liền không có nô ra. Sao có thể đâu? Nô ra cho dù so ra kém Lý ra quyền thế, cũng coi như thượng là nhất lưu gia tộc, nếu không, cũng không tới phiên chính mình cùng Lý Hồng Minh liên hôn. Muốn thương Nô ra vài phần, Lý ra là có thể làm được, nhưng nếu là tưởng hủy diệt Nô ra. Nô thi thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hồng Minh, ngươi làm cái gì? Ngươi đối nhà ta làm cái gì? Lý Hồng Minh cười cười, hắn nhìn Nô thi thần, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến, trước kia ngươi sẽ không như vậy. Trước tiêm ngươi, đấy lòng chỉ có ta. Ngươi nói a? Ngô Thi Thần siết chặt tay, gắt gao nhìn Lý Hồng Minh, nhìn cái này chính mình đã từng quen thuộc nhất, nhưng là cũng phá lệ xa lạ nam nhân. Lý Hồng Minh sờ sờ Ngô Thi Thần mặt, mấy ngày nay nàng nguyên bản liền gây ốm rất nhiều mặt, lại tiêm vài phần, thoạt nhìn có vài phần thống khổ mỹ cảm. Lý Hồng Minh chậm rãi vướt Ngô Thi Thần mặt, phảng phất là một cái tràn ngập tình yêu kẻ ái mộ như vậy đau lòng thương tiếc, ngươi lại gầy. Yên tâm, ta sẽ không đối ngô ra làm cái gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta, ta nhất định đem đồ tốt nhất phủng đến ngươi trước mặt. À đồ tốt nhất, là ngươi muốn nhất đổ vật đi. Nô thi thần chịu động một chút ngón tay, gắt gao nhìn chầm chầm lý hưởng minh. Ngươi đem ta giam lại, là bởi vì ta nghe được ngươi lời nói. Độc dược là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta nghe đến mấy cái này ngươi liền đem ta giam lại, ngươi làm cái gì? Hừ. Lý Hồng Minh ôn nhu đem ngón tay ấn ở ngô thi thần trên môi, hắn nở nụ cười, ngươi không ngoan nga. Mấy thứ này, không nên là ngươi biết đến. Ngươi phải làm, chính là ngoan ngoan chờ ta. Chờ ngươi. Ở cái này Lý ra, đã từng thuộc về ta trong phòng chờ ngươi. Nô thi thần đề cao thanh âm, phản phất cực kỳ phẫn nộ. Lý Hồng Minh nở nụ cười, sẽ không, thực mau ngươi liền không cần ngốc tại phòng này. Nô thi thần sửng suốt, nhìn Lý Hồng Minh có chút mờ mịn. Ngươi muốn đem ta đưa đi nơi nào? Lý Hồng Minh ôn nhu ôm ngô thi thần, ở nàng sau cổ thật mạnh một kích, ngươi không cần biết. Chờ ta, thì tốt rồi. Không đúng. Trung phạm lâm đối với lâm phong giật nói, lý hồng minh chỉ sợ là muốn rời đi thi thần. Lâm phong giật gật gật đầu, nhăn chặt mày. Lý hồng minh đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn như vậy đột nhiên muốn rời đi ngô thi thần, cũng đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sắc trời vừa ám hạ Lâm Phong giật thủ hạ tập hợp thứ mau, Khá vậy trước sau không có đến có thể nháy mắt tới nông nỗi Nếu Lý Hồng Minh thật sự nhanh chóng quyết định làm thủ hạ rời đi ngô thi thần Đó chính là nhãn lực cùng nhân lực so đấu Lý Hồng Minh không thấy được sẽ thua Liên hệ thủ hạ Giám thị Lý gia nhất cử nhất động Lâm Phong giật lúc này mới những mảy Lý gia dạ tâm Lý gia có dạ tâm Đây là thế gia công nhận sự thật Chính là bọn họ rõ ràng hơn chính là, lý ra không có như vậy quyết đoán. Muốn nhất cử bẻ đảo hạ ra lâm ra, trở thành siêu nhất lưu thế ra, lý ra còn kém điểm nước chuẩn. Chính là, bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới, lý ra thế nhưng sẽ dùng tới độc dược như vậy nham hiểm thủ đoạn. Thế ra trong vòng, đấu tranh vô dụng độc tiền lệ. Bởi vì, một khi một người bắt đầu khai khơi dòng như vậy, ở y lý thuật xuống dốc hiện tại, thực mau. Như vậy tranh đấu liền sẽ hủy hoại các đại thế gia căn cơ. Vật như vậy, có thể dùng để kinh sợ, nhưng là, quyết không thể dễ dàng dùng để hại người. Lý ra, phá quý củ. Nhớ tới di động, Ngô Thi Thần cố ý thật mạnh nói độc dược hai chữ, Lâm Phong giật nở nụ cười khổ. Nếu không phải Ngô Thi Thần nói, hắn chỉ sợ cũng không thể tưởng được Lý ra trên đầu. Ai sẽ nghĩ đến, Lý ra thế nhưng sẽ dùng tới độc dược thủ đoạn đâu? Lưu Manh thủ đoạn. Lệnh lùng nhìn cửa khai ra chiếc xe, Lâm Phong giật nói, bắt đầu rồi. Trung phạm Lâm nhíu mày, mặt sau còn có. Lý ra xuất động vài chiếc xe, mà ngô thi thần, chỉ khả năng ở trong đó một cái. Lâm gia nhân thủ, lại là xa xa không đủ. Lâm Phong giật nhìn những cái đó xe hướng bất đồng địa phương khai đi, cười lạnh lên. Lý Hồng Minh như vậy thủ đoạn, thật không hổ là dám cấp hạ ra người hạ độc người. Như vậy Lưu Manh thủ đoạn, Hoàn toàn không giống như là cái thế gia người, ngược lại là giống cái lưu manh lưu manh giống nhau vô lại. Lâm gia thủ hạ thực mau liền đuổi kịp những người đó, hai bên đều không hề che giấu, chỉ là xem ai ở nhân thủ thượng thua một bậc thôi. Làm sao bây giờ? Trung phạm Lâm có chút nóng nảy, nhìn quần cuộn không ngừng chiếc xe ra bên ngoài khai đi, lại không biết ngô thi thần đến tụt cùng ở đâu cái trong xe. Hơn nữa, Lâm gia nhân thủ, không đủ. Chờ. Lâm Phong Giật trên mặt không giao động, nhìn những cái đó xe ngược lại nở nụ cười. Lý Hồng Minh nhìn trước mặt Lâm Phong Giật, ngây người ngẩn ngơ, nở nụ cười, như thế nào? Hắn nhìn Lâm Phong Giật, không có ở hắn trên mặt nhìn đến nôn nóng, đáy lòng chầm xuống, trên mặt bất động thanh sắc. Ở Lý Hồng Minh xem ra, Lâm Phong Giật không nên như vậy bình tĩnh. Hắn rõ ràng, Lâm ra người nếu là tưởng theo dõi Lý ra, như vậy đoạn thời gian nội, nhất định là thấu không chỉnh nhân số so với nhân lực tới, lâm gia cho dù có lại đại quyền thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khống chế lý gia hành tung. nhưng lâm phong giật hiện tại vì cái gì như vậy bình tĩnh, lâm phong giật cười cười, lý gia phái nhiều như vậy xe, là làm cái gì đi? lời này nói rất là dối trá, có thể làm cái gì đi, còn không phải là rời đi ngô thi thần sao? bất quá người của lý gia giả ngu, hắn lâm phong giật cũng chỉ có thể đi theo giả ngu. quả nhiên. Lý Hồng Minh dối cha cười, đi ra ngoài nhìn xem. Nay đáp án, có lệ thực, là liêu chuẩn Lâm Phong giật lấy hắn không có cách nào. Bất quá, Lâm Phong giật nói, lại là làm hắn có chút giật mình, đi ra ngoài nhìn xem. Không biết ngươi có thể hay không, bồi ta cùng nhau đi ra ngoài tìm xem tiểu gì. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Lý Hồng Minh. Lý Hồng Minh vừa thấy đến Trung Phạm Lâm, sắc mặt liền có điểm khó có thể khống chế. Phạm là cái nam nhân nhìn một cái biết ngươi không dụ nữ nhân luôn là có điểm xấu hổ trung phạm lâm đấy lòng cũng rõ ràng cho nên liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm lý hồng minh nửa điểm không lưu tình lý hồng minh lấy không chuẩn lâm phong giật ý tưởng nhưng đấy lòng đối lâm phong giật trước sau là kiên kỵ hắn nghĩ nghĩ cùng với làm lâm phong giật ở chính mình nhìn không tới địa phương làm chút tay chân còn không bằng cùng nhau đi ra ngoài nhìn hắn nhất cử nhất động nghĩ lý hồng minh cũng liền gật gật đầu Hỏi, không biết, Phạm Lâm tiểu thư cũng cùng nhau đi ra ngoài sao? Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, ta không ra đi, ta muốn nghiên cứu như thế nào chữa khỏi bệnh của ngươi? Lý Hồng Minh bị Trung Phạm Lâm ngay thẳng lời nói nghẹn thiếu chút nữa không xuyên quá khí tới. Trên mặt hắn một trận thanh một trận tím, cuối cùng mới miễn cưỡng cười cười, ngài thích liền hảo. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, ý bảo Lý Hồng Minh phi thường thượng nói. Rồi sau đó vô vô lâm phong giật bả vai. Ý bảo hắn Mỹ nhân kế dùng hảo, liền gật gật đầu, trở về phòng cho khách. Lý Hồng Minh cùng Lâm Phong giật cho nhau làm nhìn, hồi lâu, Lâm Phong giật mới khô cằn nói, phàm lâm ý, ý thuật thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Lý Hồng Minh Hắn bạn lần không ngờ, Lâm Phong giật như vậy trời quang trăng sáng người cũng sẽ nói như vậy tháo nói. Khai xe, Lý Hồng Minh lang thang không có mục tiêu mở ra, muốn đi nơi nào. Lâm Phong giật ngồi ở hậu tòa, nghĩ nghĩ. Không có trả lời, ngược lại hỏi một câu, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Phong giật suy nghĩ hồi lâu, vẫn luôn không rõ, lý ra như vậy địa vị, nếu nói tốt tốt kinh doanh, nhất lưu thế gia địa vị tam đại trong vòng là sẽ không nga xuống. Nhưng hắn đối hạ ra cùng lâm ra xuống tay, liền ý nghĩa, một khi thất bại, như vậy, tam đại trong vòng, lý ra tuyệt đối không thể một lần nữa trở lại quý tộc vòng. Cân nhắc lợi hại, lý ra làm ra như vậy lựa chọn, là vì cái gì? Lâm Phong Giật tự nhiên sẽ không biết, Lý Gia lưu manh thủ đoạn, ở đời trước là thành công. Căng sẽ không biết, đời trước Lý Gia, liên hợp các đại dược thiện thế gia, cơ hồ khống chế thế gia mạch máu. Lý Gia giã tâm rất lớn, lớn đến cho dù nhìn đến bọn họ giã tâm, cũng khó mà tin được. Bởi vì, ở mọi người trong mắt, mất nhiều hơn được, một khi thất bại, chính là tan xương nát thịt. Đương Lý Hồng Minh nghe được Lâm Phong Giật nói khi, nở nụ cười. Hắn ý vị không do nói, ta tưởng lưu lại ta thích đồ vật ta. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên hết thể giả ngu giả ngơ đều không có ý nghĩa. Hai người lời nói, tự nhiên cũng là gọn gàng dứt khoát rất nhiều. Lâm Phong giật nghe xong Lý Hồng Minh nói, ngược lại nở nụ cười, ngươi như vậy thủ đoạn, lưu được nhất thời, lưu không được một đời. Có được thời điểm không đi quý trọng, mất đi thời điểm lại đến cưỡng cầu, ngươi không cảm thấy buồn cười sao. Lý Hồng Minh siết chặt trong tay tay lái, cười lạnh lên, mục đích đặt tới, hà tất quảng nàng lòng đang không ở. Ta muốn, ta phải đến, này liền đủ rồi. Lâm Phong giật cười cười, không nói gì. Lý Hồng Minh đột nhiên nói chuyện, không đúng. Lâm Phong giật nhìn Lý Hồng Minh liếc mắt một cái, cười cười. Lý Hồng Minh một cái đột nhiên thay đổi, hướng Lý ra khai trở về. Lâm Phong giật hắn đánh chú ý, chỉ sợ cùng chính mình giống nhau, đều là điệu hổ Lý Sơn. Đáng tiếc, chính mình điều chính là cái không sơn. Không cần khai nhanh như vậy, người hẳn là không còn nữa. Lâm Phong giật cười cười, nói qua, không nên là của người, chính là lưu không được. Lý Hồng Minh hung hăng dấm hạ chân ga, a ta cố tình cũng không tin. Hắn rời đi Lý ra cũng bất quá 10 tới phút sự tỉnh, 10 phút, nhất định không đủ thời gian. Chính là, đương hắn mở ra Lý gia đại môn, nhìn trước mặt nữ nhân khi, tay khống chế không được run lên lên. Lâm phong giật, xem như ngươi lợi hại. Nô thi thần nhìn trước mặt nam nhân sắc mặt đại biến bộ dáng, tâm tình rất tốt. Nàng mi mắt cong cong cười, lôi kéo đứng ở Lý Hồng Minh phía sau lâm phong giật tay, nở nụ cười, đại cháu trai, ngươi cũng thật ngoan. Lý Hồng Minh nhìn nô thi thần thân mật lôi kéo lâm phong giật tay bộ dáng, có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Hắn là nghĩ tới, cho dù lâm phong giật thủ hạ người đi trong phòng cứu nô thi thần, chỉ sợ cũng không có thời gian rời đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngô thi thần lại là như vậy thoải mái hào phóng xuất hiện ở Lý Gia, có lâm ra người ở chung quanh, cho dù chính mình muốn làm chút cái gì, cũng là không thể. siết chặt nắm tay, nhớ tới Ngô thi thần phía trước nghe lên nói. Hắn trong lòng biết, cầm tù Ngô thi thần, một phương diện là bởi vì nàng nghe được kia top 5 top 3 lời nói, về phương diện khác, chính là hy vọng nàng có thể lưu tại Lý Gia, đừng rời khỏi. Chỉ cần chính mình thành công. Chỉ cần Lý Gia Thành đứng đầu thế gia, như vậy, nô thi thần liền sẽ không rời đi chính mình đi. Lý Hồng Minh vì chính mình dã tâm tìm một cái tuyệt hảo lấy cớ. Nhưng hắn không nghĩ tới, ở chính mình thủ thuật che mắt dưới, nô thi thần thế nhưng vẫn là bị Lâm Phong giật yếu. Trung Phạm Lâm nhìn Lý Hồng Minh đổi tới đổi lui sắc mặt, đột nhiên nói, đúng rồi, thi thần nói trong phòng con rán rất nhiều, làm ta hạ điểm thuốc diệt rán, ngươi không ngại đi. Thuốc diệt rán. Lý Hồng Minh trong lòng biết, chính mình những cái đó thủ hạ chỉ sợ đã bị phong đổ. Làm một cái dược thiện sư lưu tại trong nhà, chỉ sợ là hắn đã làm sai lầm lớn nhất quyết sách. Lý Hồng Minh, ngươi nên ký tên. Nô thi thần đột nhiên nói, nàng lấy ra kia trương giấy thỏa thuận ly hôn, nhìn Lý Hồng Minh, ánh mắt kiên định. Phía trước, nàng tới Lý ra, vì chính là làm Lý Hồng Minh ký xuống này phân giấy thỏa thuận ly hôn. Chính là, tới rồi thư phòng liên nghe được hắn nói cái gì độc dược hạ độc sự tình lại kế tiếp kia phân hiệp nghị thư đã bị khóa ở đầu giường trong ngăn tủ không thấy thiên nhật nô thi thần cười cười ngươi xem ngươi ở đem ta giam lại phía trước nói ngươi sẽ không làm ta có cơ hội lại đụng vào đến cái này hiệp nghị thư chính là hiện tại ta đụng phải lý hồng minh ký tên đi đừng làm cho ta khinh thường ngươi nô thi thần rõ ràng hắn cầm tủ chính mình sự tình cũng chỉ có thể dừng ở đây. Nô gia không có khả năng vì loại chuyện này cùng Lý gia sẽ rách ra mặt, trừ phi có càng thêm chuyện quan trọng. Mà chính mình, hiển nhiên là không đủ phân lượng. Nô thi thần biết, cái này nhược điểm, nhiều nhất cũng là có thể buộc Lý Hồng mình cùng chính mình ly hôn, lại muốn càng nhiều, lại là bất lực. Lúc này, Nô thi thần mới ý thức được, không có quyền thế, như vậy hết thể đều là nói xuông. Cho dù Nô gia lại sùng ái chính mình, Chỉ cần Lý Hồng Minh nói thượng một câu cầm tù nàng chỉ là không hy vọng cùng chính mình ly hôn, như vậy chỉ sợ ngô ra người, cũng bất quá là an ủi chính mình vài câu, liền khuyên chính mình cùng Lý Hồng Minh hảo hảo sinh hoạt, đây là thế gia nữ thật đáng buồn chỗ. Lý Hồng Minh nhìn ngô thi thần kiên quyết ánh mắt, trong lòng hơi hơi đau đớn. Cái này chính mình từng yêu, như cũ ai nữ nhân, rốt cuộc muốn vứt bỏ chính mình sao. Hắn cầm lấy bút. Biết Ngô Thi Thần là dùng nàng câm miệng không đề cập tới đổi chính mình một cái ký tên đồng ý hắn biết chính mình có thể chơi xấu, có thể tiếp tục quyết giữ ý mình, chính là nhìn Ngô Thi Thần ánh mắt khi, đột nhiên liền mất đi sức lực. Tính, cứ như vậy đi. Chờ một chút. Chờ cho đến lúc này, Ngô Thi Thần nhất định sẽ trở lại chính mình bên người. Nhớ tới Ngô Thi Thần nghe được những lời này đó. Lý Hồng Minh dụ du mắt. Cho dù biết là Lý gia động tác kia thì thế nào đâu. Hạ thủy ngã xuống lúc sau, hạ ra sản nghiệp cũng đã bị Lý Gia dần dần như tầm ăn lên. Mà Lâm Phong giật lần trước chúng độc thời điểm, Lâm Gia bên trong cũng bị Lý Gia an bài không ít quân cờ, hiện tại Lý Gia cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý định sinh tử. Chỉ cần từ từ, chờ cho đến lúc này, hắn nhất định có thể làm ngô thi thần không chút do dự đầu nhập chính mình trong lòng ngược, tựa như lúc trước ở như vậy nhiều người bên trong, ngô thi thần liếc mắt một cái nhìn chúng chính mình khi giống nhau. Thu hảo giấy thỏa thuận ly hôn, nô thi thần đối với Lý Hồng Minh vươn tay, tai kiến chính là người xa lạ. Hy vọng chúng ta không cần tai kiến. Lôi kéo trung phàm lâm tay, nô thi thần đi ra ngoài. Nàng đã bị nốt ở như vậy tiểu nhân trong phòng suốt ba ngày, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem bên ngoài thế giới. Tự do, thể xác và tinh thần tự do, làm nàng cảm nhận được vô cùng thích thú hô hấp mới mẻ không khí. Nô Thi Thần đối với Trung Phạm Lâm cao hứng huy trong tay giấy thỏa thuận ly hôn, ta tự do. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, cũng thay Nô Thi Thần vui vẻ. Ra lý ra môn, Nô Thi Thần liền khăng khăng muốn đi bọn họ dược thiện cửa hàng. Lúc này đây ly hôn lúc sau, Nô Thi Thần biết, nàng khả năng có thể không có tình yêu, nhưng là tuyệt đối không thể không có bánh mì. Mà dược thiện cửa hàng, chính là nàng đại đại bánh mì phường. Cửa hàng sinh ý không tồi, người đến người đi. Ngô Thi Thần có vẻ có chút ưu sầu, này đó khách nhân đều là ta dùng lý gia thái thái thân phận kéo tới, người nói ta cùng Lý Hồng Minh ly hôn, có thể hay không có người liền? Sẽ không? Trung Phạm Lâm nở nụ cười, lôi kéo Ngô Thi Thần nhìn cửa hàng tiền thu. Cửa hàng tiền lời luôn luôn thực hảo, ở tháng thứ nhất bắt đầu, liền vẫn luôn có tân khách nhân tiến vào, cho dù có chút người sẽ bởi vì Ngô Thi Thần hôn nhân mà rời đi cái này cửa hàng kia cũng tuyệt đối tổn thương không đến cửa hàng căn bản. Nô thi thần nhìn sổ sách, lúc này mới thư khẩu khí. Nếu bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cái này cửa hàng tiền lời giảm đi, như vậy, nàng tuyệt đối sẽ ai náy. Hơn nữa, nô thi thần đối với trung phàm lâm nợ nụ cười, phàm lâm, trước kia là ta khờ, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho chính mình giảm béo mỹ dung, khai cái này cửa hàng cũng bất quá là nhất thời hứng khởi. Hiện tại, ta quyết định, ta phải hảo hảo kinh doanh cái này cửa hàng. Ta không hy vọng, chính mình mất đi danh hiệu lúc sau, nô thi thần tên này trở nên không hề giá trị. Hảo. Trung Phạm Lâm trả lời rất dễ dàng, nhìn nô thi thần kinh ngạc mặt, nàng nợ nụ cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ sinh khí sao? Năm đó ta liền nói quá, ta là kỹ thuật nhập cổ, ngươi nguyện ý quản cái này cửa hàng, đó là không thể tốt hơn. Cảm ơn nô thi thần ôm lấy Trung Phạm Lâm, chúng ta là hảo tỉ muội. Trung Phàm Lâm do dự một chút, vẫn là trả lời: "Ân, chúng ta là hảo tỉ muội." "Đúng rồi, thi thần, ta và ngươi cháu trai ở bên nhau." Xét đánh giữa trời quang. "Cái kia một tao, nửa ngày đánh không ra một cái thí đại cháu trai, thế nhưng dụ dỗ chính mình hảo bằng hữu sao?" "Ha ha." Chúc phúc các ngươi ngô thi thần mở miệng từ chỗ trống trong óc rút ra một câu tới. Nốc nốc nhìn chính mình bạn tốt, trăm triệu không nghĩ tới năm cái chữ to ở trong đầu không ngừng sợ mềm. Lý Hồng Minh đấy lòng rõ ràng, nô thi thần đi trở về. như vậy Lý Gia mưu Hoa cũng bại lộ hơn phân nửa. bất quá hắn cũng biết, cho dù bại lộ, chỉ sợ nhiều mặt rằng có dưới, Lý Gia cũng tổn thương không được cái gì, trừ phi Hạ Thủy có thể bị cứu sống. Lý Hồng Minh đấy lòng là muốn giết Trung Phàm Lâm, bởi vì Trung Phàm Lâm chỉ sợ cũng là Hạ Thủy tục mệnh mấu chốt, chính là. Lý Hồng Minh không thể giết nàng. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình bệnh, nếu muốn chữa khỏi, mấu chốt, cũng ở trung phàm lâm kia. Nhớ tới trung phàm lâm nói, Lý Hồng Minh đáy lòng từng đợt tức giận dâng lên. Trung phàm lâm kia cách nói, nói rõ là tìm cớ, như vậy chưa bệnh phương pháp, cũng liền lừa lừa chính mình muội muội mà thôi. Hắn cũng không tin, trung phàm lâm không có hảo biện pháp có thể chỉ chính mình bệnh. Hắn trong lòng rõ ràng, trung phàm lâm nói kia biện pháp, Là vì ngô thi thần hết giận. Muốn làm trung phàm lâm thế chính mình chữa bệnh, như vậy, cần thiết trong tay có có thể chế ước trung phàm lâm tự tin. Lý Hồng Minh khẽ cười lên, gọi điện thoại, uy, theo kế hoạch hành sự. Sự thành về sau, ngươi muốn, ta đều cho ngươi. Hảo. Dược thiện sư đại bỉ đã tiến hành tới rồi cuối cùng trận chung kết. Trong trận chung kết, dự thi người được chọn chỉ có 3 cái, trung phàm lâm, triệu tử sư, cùng với trung an. Trung An tiêu chuẩn là trăm triệu không đủ, nhưng hắn mấy ngày nay nghiên cứu bí phương, hơn nữa lao ra tử phối hợp, cũng coi như là chen vào tiền tam, có thể nói, ở Trung gia địa vị đã là vững vàng ổn thỏa. Chi thứ nếu muốn lại động Trung An, cũng là khó càng thêm khó khăn. Trung Phạm Lâm nhìn hai người, đâu có điểm đại. Hai người kia, cùng chính mình đều có thủ án. Trung Phạm Lâm lại một lần khắc sâu cảm nhận được, chính mình kéo cửu hận kỹ năng thỏa thỏa. Hơn nữa luôn đem chính mình hướng đã chết hố. Thở dài, Trung Phạm Lâm nhìn về phía Trung An. Trung An nhìn Trung Phạm Lâm ánh mắt, mang theo một tia miệt thị, cùng một kia trí tại tất đác. Trung Phạm Lâm có chút chán ngây hắn tự mình cảm giác tốt đẹp, nhìn hắn đôi chính mình khiêu khích cởi khi, liền vô ngữ rời đi tầm mắt. Liếc hắn một cái, đều là đối chính mình không phụ trách nhiệm. Triệu tử sư thoạt nhìn thực bình tĩnh, mà loại này bình tĩnh, mới là Trung Phạm Lâm nhất đề phòng. Đối với triệu mạt nhi tao ngộ, nàng tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng triệu tử sư tuyệt không sẽ đứng ở nàng góc độ thượng tha thứ nàng, hắn chỉ khả năng bởi vì trung phàm lâm thương tổn chính mình muội muội mà oán hận, trả thù trung phàm lâm. Cắn người cẩu không gọi, triệu tử sư nhân vật như vậy, biểu hiện như vậy, mới càng làm cho nhân tâm kinh. Nhìn về phía giám khảo, trung phàm lâm không hề suy nghĩ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cho dù bọn họ đấy lòng đều tính kế chính mình, chính mình hiện tại như vậy dọa chính mình cũng là không dùng được. Còn không bằng được để nhất danh, trước giải quyết chính mình sự tình lại nói. Quyết định chủ ý, Trung Phạm Lâm không hề xem bọn họ, chỉ tỉ mỉ sửa sang lại nổi lên chính mình tài liệu tới. Triệu tử sư nhìn Trung Phạm Lâm sự không liên quan mình bộ dáng, nhớ tới chính mình muội muội thảm trạng, yên lặng xiết chặt nắm tay. Trung Phạm Lâm, Lâm Phong Giật, các ngươi! Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhớ tới mấy ngày nay đối lâm gia sản nghiệp không muốn sống công kích, triệu tử sư nhìn về phía cách đó không xa lâm phong giật. Lâm phong giật chính sắc mặt bình đạm nhìn triệu tử sư, trong mắt không có dư thừa cảm xúc. Triệu tử sư nhìn, liền thiếu chút nữa nở nụ cười. Người nam nhân này, quả nhiên là lâm gia gia chủ, đủ bình tĩnh, cho dù ở triệu gia như vậy mãnh liệt tự sát thức công kích dưới, cũng có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này nhìn chính mình thích nữ nhân vì một hồi không hề liên hệ thi đấu bận rộn. A, nhưng thật ra si tình. nhớ tới nhà mình muội muội thích như vậy nam nhân, triệu tử sư liền vì chính mình muội muội bất bình. mặt nhi nơi nào so ra kém trung Phạm lâm, phải bị hắn như vậy phí thời gian ghét bỏ. thậm chí chết oan chết uổng. lạnh lạnh bước lên khỏe miệng, triệu tử sư nhìn về phía trung Phạm lâm. Nột, nếu là ta muội muội thích nam nhân. Vậy làm hắn dùng nửa đời sau tới bồi ta muội muội như thế nào? Đến nỗi ngươi, nếu mặt nhi như vậy chán ghét ngươi, như vậy, ngươi cũng đi tìm chết đi. Trung Phạm Lâm bị triệu tử sư ánh mắt xem nổi ra gà, đáy lòng càng thêm cảm thấy không ổn. Người nam nhân này, chỉ sợ cũng điên rồi. Đại bị bắt đầu rồi, Trung Phạm Lâm mới phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá cao. Đối mặt hai người ác ý, cho dù chính mình trình độ cao siêu. Bị hai người cùng nhau liên hợp hạ ngang chân, cũng là không bột đấu gột nên hồ Đối mặt trong tay phân phát đến dược liệu, Trung Phạm Lâm nở nụ cười khổ. Này đó dư liệu, là bị động tay động chân, hơn nữa thực rõ ràng, là Trung An cùng Triệu Tử Sư cùng nhau hạ tay. Những cái đó dư liệu, hoặc nhiều hoặc ít đều lẫn vào một ít thuốc bột mạng, chỉ sợ cũng là tiến lên chọn lựa thời điểm, hai người liên thủ làm. Này thuốc bột dùng xảo quyệt. Nếu không phải Trung Phạm Lâm thói quen ở dùng trước nếm một ngụm dược liệu, chỉ sợ cũng sẽ không cảm nhận được thuốc buộc tồn tại. Như vậy, dược thiện hoàn thành lúc sau, cho dù thoạt nhìn toàn vô dị thường, chính là một nếm, liền sẽ phát hiện dược thiện hương vị đã toàn bộ đi vị. Chính là, dược liệu kiểm tra thời gian đã qua đi, hiện tại nhắc lại ra đổi dược liệu, giám khảo cũng chỉ sẽ tự tuyệt. siết chặt nắm tay, Trung Phạm Lâm nhìn về phía Trung An, Trung An trên mặt là rõ ràng khiêu khích cùng tự đắc mà triệu tử sư còn lại là mặt vô biểu tình xử lý vừa mới tới tay dược liệu. Làm sao bây giờ? Trung Phạm Lâm nhìn trong tay dược liệu, này đó thuốc bột nếu là chạm vào thủy, chỉ biết thâm đến dược liệu chung đi. Nhưng nếu là trực tiếp đem ra gọt bỏ, không còn hắn pháp. Trung Phạm Lâm quyết tâm, đem dược liệu tước một tầng, tuy rằng như vậy khả năng sẽ làm hỏng dược tính, nhưng ở như vậy tình hình dưới, đã là tốt nhất biện pháp. Dược thiện, Mồ hôi như hạt đậu dần dần rũ xuống. Ta thắng. Triệu tử sư đối với Trung Phạm Lâm nở nụ cười, phản phất một cái rộng lượng người thắng giống nhau. Trung Phạm Lâm nhìn trước mặt dự thiện, nở nụ cười khổ. Không tồi, chính mình thua, thua ở cuối cùng thời điểm. Triệu tử sư đột nhiên cười càng sẵn lạ, ngươi muốn phần thưởng. Trung Phạm Lâm nhìn Triệu tử sư không nói gì. Triệu tử sư cũng không thèm để ý nàng trầm mặc, tiếp tục nói, ta có thể đem cái kia tư cách cho ngươi. Chính là, ngươi lấy cái gì tới đổi đâu? Trung Phạm Lâm bình tĩnh nhìn Triệu Tử Sư, nửa ngày, hỏi, ngươi muốn cái gì? Triệu Tử Sư nhìn Trung Phạm Lâm bình tĩnh khuôn mặt, nhìn nàng, liền nhớ tới chính mình muội muội đã từng tươi sống sinh mệnh. Một câu ta muốn ngươi chết cơ hồ buột miệng thoát ra. Chính là, hắn nhìn xuống, hắn biết, chuyện này không có khả năng thực hiện, muốn Trung Phạm Lâm mệnh, cái này lợi thế xa xa không đủ. Ta muốn... Ngươi chữa khỏi Lý Hồng Minh. Trung Phạm Lâm cười nhạo một tiếng. Ngươi lai, like, ngươi là Lý Hồng Minh phải tới. Triệu tử sư lắc lắc đầu. Không, ta không phải Lý Hồng Minh phải tới. Ta chỉ là, làm ta muốn làm sự tình. Được đến ta tưởng được đến đồ vật. Trung Phạm Lâm nhìn Triệu tử sư, trầm mặt hồi lâu. Nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Một vật đổi một vật. Lý Hồng Minh, ta chỉ. Nhìn trước mặt Trung Phạm Lâm, Lý Hồng Minh nở nụ cười. Xem đi, trên đời chính mình không thể được đến đồ vật còn không có xuất hiện, là của hắn, liền nhất định sẽ là của hắn, đời này đều đừng nghĩ trốn. Bệnh của ngươi, ta có thể trị. Trung Phạm Lâm cười cười, chỉ là, phương pháp không dễ dàng. Không dễ dàng. Lại không dễ dàng lại như thế nào? Hắn không có khả năng không có hài tử, không có hài tử, kia hắn được đến hết thảy đều không có ý nghĩa. Trên đời này... Cần thiết phải có một người cùng hắn huyết mạch tương thừa. Cái gì phương pháp? Lý Hồng Minh gợi lên khỏe môi, phản phất thấy được con cháu đầy đàn tình cảnh. Trung phạm lâm khơi mà mày, mười ngày mười đêm dược tắm Không thể gián đoạn, liên tục thêm dược liệu, không thể làm người quấy rời, một khi ngưng hẳn, kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. a Lý Hồng Minh cười lạnh lên, quăng ngã trên tay cái ly, ngươi cho ta là ngốc tử sao. Mười ngày mười đêm. Ta đảo không tin này quỷ biện pháp có thể trị ta. Trung Phạm Lâm rất là bình tĩnh cho chính mình tìm cái tòa, ngồi xuống, nhàn nhàn nhìn Lý Hồng Minh hư Trương Thanh Thế phát ra hỏa. Ta biết, ngươi bất quá là tưởng buộc ta cấp cái hảo biện pháp, vừa không tốn thời gian, lại không phiền toái, tốt nhất còn có thể đem bệnh của ngươi trị tận gốc. Trung Phạm Lâm mắt lén ngó Lý Hồng Minh liếc mắt một cái, lạnh lùng cười. Trên đời này, đâu ra như vậy tốt sự tình. Lý Hồng Minh trong lòng hiểu rõ. Chính là 10 ngày 10 đêm, có thể làm sự tình thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, một khi gián đoạn, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ta muốn phương thuốc. Lý Hồng Minh gọn gàng dứt khoát, hắn không tin được Trung Phạm Lâm, ngươi cho ta phương thuốc. Dược thiện sư đại bị dược thiện phương thuốc chọn lựa quyền chính là của ngươi. Trung Phạm Lâm kinh dị nhìn Lý Hồng Minh liếc mắt một cái, phản phất nhìn một cái ngốc tử, ngươi là đang nói đùa sao? Nếu là phương thuốc hữu dụng, ngươi tìm ta làm cái gì? Ta là đem ngươi đương dược thiện giống nhau nấu, có cách tử, không không hảo hỏa hậu, lệnh lạc kia một phần vạn, à. Lý Hồng Minh do dự, không có hậu đại, cũng hoặc là mất đi nam nhân năng lực, đều là hắn vô pháp tiếp thu. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể đem chính mình mệnh giao cho Trung Phàm Lâm trong tay sao? Ngươi biết ta vì cái gì muốn cái kia phương thuốc? Cho nên, ta sẽ không bởi vì đối với ngươi làm cái gì tay chân. Này, ngươi tận có thể yên tâm. Trung Phạm Lâm nói dứt khoát, đảo có vẻ Lý Hồng Minh có chút có vòi. Quyết tâm, Lý Hồng Minh quyết định đem chính mình giao cho Trung Phạm Lâm trong tay. Mười ngày liền mười ngày, hiện tại hết thể đều đã thượng quý đạo. Mười ngày lúc sau, cho dù Trung Phạm Lâm cầm phương thuốc cứu hạ thủy, hết thể cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Bất quá là sẽ cho về sau kết thúc mang chút phiền thoái, hắn nhưng thật ra không có gì so đo. Có được tất có mất, thực công bằng. Không đúng. Trung Phạm Lâm vì cái gì như vậy dứt khoát cho chính mình chữa bệnh, vẫn là 10 ngày 10 đêm, thậm chí không nói chuyện chút nào đại giới, liền chịu như vậy ngoan ngoãn chữa khỏi chính mình lúc sau lại muốn cái kia dược thiện phương thuốc lợi cho quyền. Hạ thủy bệnh, có thể so chính mình cấp nhiều. Lý Hồng Minh trên mặt nhàn nhạt, nhạt, đáy lòng lại âm thầm nổi lên phong bị. Hán biết, Trung Phạm Lâm cũng không có cái gì thủ đoạn có thể trị hảo hạ thủy bằng không cũng sẽ không như vậy dùng sức muốn thắng được dược thiện sư đại bỉ quan quân. Như vậy, nàng không vội nguyên nhân, chẳng lẽ là, hạ thủy đã chết Như vậy tưởng tượng, Lý Hồng Minh càng thêm cảm thấy có thể tin. Mấy ngày nay đối hạ ra sản nghiệp xuống tay, so dị vãng tới nói, dễ dàng không ít. Trước kia, hạ thủy cho dù ở trên giường hấp hối, cũng có thể cho chính mình thêm không ít đủ nhưng gần chút thời gian, càng thêm cảm thấy hắn lực bất tòng tâm. Nhưng nếu là Hạ Thủy đã chết, Trung Phạm Lâm cho chính mình chữa bệnh đổ chính là cái gì? Mười ngày mười đêm không thể gián đoạn, một khi gián đoạn liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Nàng muốn chiếm dụng chính mình thời gian. Đối. Lâm gia Nghĩ thông suốt, Lý Hồng Minh nhìn Trung Phạm Lâm liền không có phía trước bình thản. Phạm là nam nhân, đối mặt quan hệ đến tôn nghiêm vấn đề, đều là cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, Hạ Thủy gần nhất như thế nào? Hạ ra mấy ngày nay tăng mạnh cảnh giới, cho dù Lý Hồng mình thám thính lại nhiều, cũng không chiếm được cái gì hưu dụng tin tức. Nếu hạ thủy thật sự đã chết, như vậy, Trung Phạm Lâm chỉ sợ bất an hảo tâm. Hạ thúc thúc, vẫn là bộ giang cũ, chờ ta phương thuốc từ đâu. Trung Phạm Lâm có chút ưu sầu, thẳng lời nói nói thẳng, ngươi chàng cái gì nốc. Nếu không phải biết cái kia phương thuốc tầm quan trọng, ngươi như thế nào sẽ làm bọn họ tính kế ta. Đúng không? Lý Hồng Minh rửa vào ghế trên, nhìn Trung Phạm Lâm làm bộ làm tịch. vậy ngươi không ngại cùng hắn liên hệ một chút, xem hắn có thể hay không căng đến quá kia 10 ngày 10 đêm. Ta nhưng không nghĩ chúng ta giao dịch, bởi vì hắn căng không đi xuống, mà bỏ dở nửa chứng A. Lý Hồng Minh cười phảng phất là toàn tâm toàn ý vì Trung Phạm Lâm suy nghĩ giống nhau, Trung Phạm Lâm có chút chán ghét rời đi mặt, móc ra di động gọi điện thoại cấp hạ thủy, điện thoại kia đầu thực mau liền chuyển được, Phạm Lâm. Thanh âm có chút suy yếu, nhưng Lý Hồng Minh trước tiên liền xác nhận, đó là Hạ Thủy Thanh âm. Hạ Thúc Thúc, gần nhất thân thể thế nào, Lý Hồng Minh làm ta gọi điện thoại cho ngươi. Trung Phạm Lâm nhìn Lý Hồng Minh liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo vài tia trào phúng. Lòng nghi ngờ là bệnh, đến chị. Á Hạ Thủy ở điện thoại kia đầu nhẹ giọng cười cười. Trung Phạm Lâm cũng không lãng phí hắn tinh lực, thực mau công đạo lên, ta đoán là hắn sợ ngươi đã chết, Thúc Thúc ngươi yên tâm. Ta sẽ cứu ngươi. Nói xong, treo điện thoại, nhìn về phía Lý Hồng Minh, còn sống. A, có vấn đề không hỏi, quanh qua lòng vòng, làm bộ cái gì đâu. Lý Hồng Minh thấy Trung Phạm Lâm thẳng thán bộ dáng, đáy lòng lại là kiên định rất nhiều, chính là hắn dễ dàng như vậy giải trừ lòng nghi ngờ. Vậy không phải Lý Hồng Minh, không bằng, ngươi cùng hạ thủy video một chút, xem hắn sắc mặt, có phải hay không, có thể căng đến quá. Ta biết ngươi cái gì tính toán, Trung Phạm Lâm không kiên nhẫn đánh gãy Lý Hồng Minh rồi chả lấy cớ, ấn video trò chuyện. Đối với kia đầu Hạ Thủy, dùng nếu hoàn toàn tương phản ôn nhu ngữ khí. Hạ thúc thúc, nào đó người muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng, ta xem ngươi sắc mặt hảo không ít, ta lưu lại dược, ngươi tiếp tục ăn không cần chặt đứt. Hạ Thủy hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía trong video Trung Phạm Lâm bên người Lý Hồng Minh, hơi hơi sắc bén ánh mắt, không được nhúc nhích nàng. Hạ Thủy nói chuyện rất là gian nan. Nếu không phải cẩn thận nghe, hạ thủy cơ hồ nghe không do hắn nói chính là cái gì, cũng là vì như thế, hắn đấy lòng càng là tin tưởng, trung phàm lâm như vậy vội vã, thậm chí liền có kẻ mặc cả đều chưa từng, chỉ sợ cũng là bởi vì, hạ thủy căng không được bao lâu. Nghĩ đến hạ thủy căng không được bao lâu, hạ ra lại không bị ngăn trở ngại, Lý Hồng Minh hàm dưỡng lại hảo, cũng che giấu không được trên mặt sán lạng ý cười, ta tự nhiên sẽ không động nàng. Lý Hồng Minh cười đến phá lệ thân sĩ, ta còn trông cậy vào trung đại tiểu thư thay ta chữa bệnh đâu, hạ tiên sinh hảo hảo dưỡng bệnh, nếu là đã không có hạ tiên sinh đối thủ này, kia lý mẫu người chính là tịch mịch thực đâu. Trung Phạm Lâm không kiên nhẫn nghe Lý Hồng Minh này giả mù sa mưa lời nói, bay nhanh nhấn chặt đức cho chuyện, nhìn về phía Lý Hồng Minh, còn có cái gì nghi vấn. Nói cho ngươi, ta không phải phi cái kia dược thiện phương thuốc không thể, ngươi lại là chỉ có ta một cái lựa chọn. Lý Hồng Minh nghe Trung Phàm Lâm kiêu ngạo lời nói, có chút không vui, nhưng đối mặt tự thân bệnh tật, đại trưởng phu co được giãn được, tự nhiên như cũng là gương mặt tươi cởi nên người, trung tiểu thư năng lực, ta tự nhiên là tin tưởng. Ngày bệnh, khi nào bắt đầu trị đâu? Ta đi trước chuẩn bị dược liệu, ngày mai, ngày mai giữa trưa 12 giờ, đúng giờ bắt đầu chữa bệnh. Mười ngày mười đêm, không được người quấy dày, sự thanh lúc sau, người muốn đem phương thuốc lựa chọn quyền lợi cho ta. Một khắc đều không được đến chế. Trung Phạm Lâm nghiêm túc nói. Tự nhiên, điểm này tín dụng, ta còn là có. Lý Hồng Minh làm cái tiễn khách thủ thế, nhìn Trung Phạm Lâm đi xa, bắt đầu triệu tập thủ hạ, phân phó nổi lên kế tiếp hành động. Hạ thủy nếu sắp chết, như vậy, liền dùng hạ ra sản nghiệp, đưa hạ thủy đoạn đường đi. Hắn Lý Hồng Minh, từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, 10 ngày lúc sau, phương thuốc là Trung Phạm Lâm, mà hạ thủy mệnh. Lại là hắn Lý Hồng Minh. À, không ngừng hạ thủy mệnh, còn có hạ gia, lâm gia, tứ đại dược thiện thế gia, này hết thảy, đều sẽ là hắn Lý Hồng Minh. Hắn chỉ cần lẳng lặng hưởng thụ thành công trái cây, là đủ rồi. Nhắm mắt lại, Lý Hồng Minh nằm ở trên sofa, mưa gió tương lai, cao úc đem khinh, chờ hắn lại ra khỏi phòng, chính là thay trời đổi đất lúc. Trung phạm lâm nhìn Lý gia đại môn, nhớ tới Lý Hồng Minh đang nghi, nở nụ cười, con cá. Cắn câu, trung phạm lâm về tới lâm gia, thấy được lâm phong giật, liền gật gật đầu, hắn tin. Lâm phong giật hơi hơi mỉm cười, diễn phải là nguyên bộ, nếu hắn cho rằng hạ thúc căng không nổi nữa, kia không để phòng liền đi cấp hạ thúc chừa chút dược. Dù sao cũng là 10 ngày 10 đêm, nếu là ngươi không đi xem hạ thúc, Lý Hồng Minh đáy lòng chỉ sợ không yên ổn. Trung phạm lâm gật gật đầu, nở nụ cười. Hạ thủy độc, đã sớm giải đến thất thất bát bát. Võng hữu lực lượng là cường đại, lời này cũng không phải làm bộ, mỗi người cống hiến điểm phương thuốc, đều cũng đủ đem Trung Phạm Lâm chết đuối. kia tử giữa tìm được nhưng dùng phương thuốc, nhìn như khó khăn, lại không phải không có khả năng. Trước kia nói qua, giải dược phương thuốc, chính là cái dâu dịa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Có cái này phương thuốc, không bỏ được ném, cũng không bỏ được bán rẻ, Trung Phạm Lâm ở đấy bù thượng động tác thoạt nhìn như là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng như vậy nhiều phèn lượng tích lũy xuống dưới, lại cũng không phải cái khinh thường lực lượng. Thu mua tới giải độc phương thuốc mỗi người mỗi vẻ, có tính chung, cũng có nảy ca tính. Trung Phạm Lâm xem, chính là trong đó hảo diệu. Giải độc đối với Trung Phạm Lâm tới nói đã từng là cái tương đối xa lạ lĩnh vực, nàng tuy rằng sẽ nghiên cứu chế tạo ra một ít độc vật, nhưng phần lớn là đánh bậy đánh bạn. Nếu không phải hạ thủy độc, chỉ sợ nàng cũng sẽ không ý thức được chính mình ở giải độc một khối đoàn bản. Bất quá, hiện tại Trung Phạm Lâm, lại là trong đó hảo thủ. Nhớ tới hạ thủy bố trí, Trung Phạm Lâm có chút cao hứng. Nếu là hạ ra cùng Lâm ra liên thủ, đem Lý ra đưa Được. vào cái kia bấy dập, như vậy, cho dù hiện tại Lý ra ở vào rút dây động dừng mấu chốt vị trí, chỉ sợ cũng không thể không nhà mình một thân thiện tới lấy cầu tự bảo vệ mình. Đúng rồi, thủy tú mộng bên kia có tin tức. Trung Phạm Lâm châm trọc kéo kéo khoe miệng, nhậm hưng nữ nhân mang thai, chính là, nhậm hưng đã bị Thủy Tú Ngộng hạ dược. Nhớ tới Thủy Tú Ngộng, Trung Phạm Lâm liền có chút tiếc đối, nữ nhân chẳng lẽ nhất định phải chịu quá thương lúc sau, mới có thể thấy rõ bên người người gương mặt thật sao. Duy nhất đáng được an mừng chính là, Thủy Tú Ngộng thanh tỉnh còn tinh sớm, không có tiếp tục vướng sâu trong vũng lầy. Lâm Phong giật hơi hơi một đốn, lại là non xanh. Trung Phạm Lâm gật gật đầu. Xuất quý nam nhân, bị người mang lên nón xanh cũng là tất nhiên. Lâm Phong giật nhìn Trung phàm Lâm kia chắc chắn bộ dáng, nở nụ cười, là, cho nên vì không mang theo nón xanh, ta nhất định sẽ không xuất quý. Nga. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, phản phất không có nghe được hắn tỏ lòng trung thành giống nhau, còn có, nhậm hưng những cái đó sổ sách còn có phong lưu ghi hình đã tới tay. Trung phàm Lâm nhớ tới Thủy Tú Mộng nói, đột nhiên nở nụ cười, ngươi biết không? Cái kia ghi hình là nhậm hương ở bên ngoài nữ nhân kia lụ. Nhậm hương tự cho là cẩn thận, chặt đứt cùng mấy cái an an phận phận tình phụ lui tới, lại trước sau không có nhận tâm cùng cái kêu kêu Lý Liên Hoa nữ nhân chặt đứt. Kết quả, hắn xem người cũng hoàn toàn không chuẩn, Lý Liên Hoa cố tình là những người đó nhất không an phận. Nàng là lý ra phái đi không chế nhậm hương. Lâm Phong giật đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, nhậm hương như vậy tiểu nhân. Liền một tay để bạt chính mình nhạc ra đều cắn ngược lại không chút do dự, Lý Hồng Minh sao có thể an tâm dùng hắn. Không lưu chút nhược điểm không chế được này cậu, nếu là một ngày này cậu lộ lang tính, cắn ngược lại Lý ra, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không thể không bội phục Lý Hồng Minh. Thân là thế gia người, thường thường đều có cổ căng ngạo sức mạnh, nhưng hắn hành sự tác phong, đa nghi lại âm hiểm, không câu nệ cái gì thủ đoạn, dùng tốt liền thành. Nhưng thật ra rất có lưu manh đầu đầu phong phạm. Cái kia ghi hình, nữ nhân kia trong tay còn có sao? Lâm Phong giật hỏi. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, không biết, chúng ta có thể làm, chính là chặn nữ nhân này đối ngoại hết thể liên hệ. Mười ngày thời gian, hết thể muốn ở mười ngày trong vòng tốc chiến tốc thắng, nếu không, lại tưởng lừa gạt Lý Hồng Minh lại là khó khăn. Lâm Phong giật gật gật đầu. Mấy ngày nay, hắn cùng Hạ Thủy đã đem Hạ ra sản nghiệp rời đi. Lại làm ra một bộ liều chết dây rủa bộ dáng, chỉ cần hạ ra thoáng đi chút sức lực, rắn mất đầu lý ra người, tất nhiên sẽ đàn dũng mà thượng. Khi đó, chính là một lưới bắt hết cơ hội tốt nhất. Một cái tất cả đều là không chướng công ty, cùng không người phòng thủ lý ra sản nghiệp. a, chính trị, kinh tế, lý ra giống nhau tiện nghi cũng đừng nghi chiếm. Đang nghĩ ngợi tới ra cửa, lâm gia liền có người tới gõ cửa. Gõ cửa người là Trung An. Hắn thoạt nhìn Xuân Phong đắc ý, khá vậy có chút lo âu. Trung An lo âu là có nguyên nhân. Hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình ba ba là cái không đáng tin tệ, nhưng không nghĩ tới, cái này Trung Gia thoạt nhìn nhất không đáng tin cậy người, lại biết Trung Gia nhiều nhất bí mật. Mà bí mật này, cũng bao gồm Trung Phạm Lâm thân thế. Dược thiện sư đại bỉ lúc sau, Trung An được đệ nhị, tuy rằng thủ đoạn không sáng giỏi, chính là anh hùng không hỏi xuất xứ, kết quả mới là hết thảy. Ở dược thiện sư đại bỉ thứ tự, quyết định trung an ở trung gia địa vị, trong lúc nhất thời không người có thể dao động. Trung an rất đắc ý, từ lần trước bị trung lão gia tử làm cho mọi người mặt hủy bỏ người thừa kế địa vị lúc sau, hắn liền không còn có nhẹ nhàng như vậy đắc ý qua. Hắn không cần ở đối mặt trung gia mọi người ánh mắt, không cần lại cố kỵ chi thứ hùng hổ oang người, hắn chỉ sợ chưa bao giờ có như vậy vừa lòng quá. Đương nhiên, nhìn đến chính mình say khướt lao ba Trung Quốc kiến kỳ, Hắn vừa lòng, liền chợt một chút, bị chọc cái động, không thấy. Ba, ngươi có thể hay không đừng như vậy cho ta mất mặt. Ta hôm nay được dược thiện sư đại bỉ đệ nhị ngươi biết không? Ta ở Trung Gia, chính là danh chính luôn thuận người thừa kế. Người lão như vậy say khước, người khác thấy thế nào ta? Trung Quốc kiến một tay dẫn theo bình rượu tử, một tay rót rượu, sung sướng cùng cái thần tiên giống nhau, nghe song nhi tử nói, lạnh lùng cười. Thấy thế nào ngươi quan lão tử ta đành dám Nói cho ngươi, liền ngươi này khoe khoang dạng, ngươi liền so ra kém Trung Phạm Lâm. Ngươi, Trung An nhất nhận không ra người nói chính mình so ra kém Trung Phạm Lâm, đương nói như vậy xuất tử chính mình nhất khinh thường ba ba trong miệng thời điểm. Hắn càng là bực bội, Trung Phạm Lâm liền cái thi đấu đều so bất quá ta, nàng nơi nào so với ta cường. Nàng mẹ là chúng ta kia đồng lứa nhất có thiên phú dược thiện sư. Hán ba là chúng ta kia đồng lứa nhất có thiên phú thương nhân, nàng tự nhiên cũng là các ngươi bên trong mạnh nhất. Trung Quốc kiến say khước nói, tựa như ngươi, ngươi ba là cái vô dụng, mẹ ngươi là cái xuẩn, cho nên ngươi à, lại xuẩn lại vô dụng. Ta đảo tình nguyện không phải con của ngươi. Trung An cười lạnh lên, như vậy ba mẹ, hán tình nguyện không có. Trung Quốc kiến mặt khác không được, lời này lại là đối. Trung An nhìn say khước giống như nhất không có giáo dưỡng kẻ lưu lạc ba ba thầm nghĩ chính mình ba là cái vô dụng chính mình mẹ là cái ngu xuẩn đây là Trung Quốc kiến đời này xem nhất rõ ràng sự tình không đúng Trung Phạm Lâm ba như thế nào sẽ là thương nhân đại ba rõ ràng là cái dược thiện sư a chẳng lẽ ba nói chính là Trung Phạm Lâm thân ba Trung An thử nói Trung Phạm Lâm ba là thương nhân Trung Quốc kiến dương mắt liếc chính mình xuẩn nhi tử liếc mắt một cái không cần thử ta nếu ta nói Ta tự nhiên chính là chuẩn bị nói cho ngươi, miễn cho ngươi không biết khi nào liền đã chết, còn chết không minh bạch. Hạ ra biết sao? Trung Phạm Lâm, chính là Hạ Thủy Nữ Nhi. Hạ Thủy Trung An nhớ tới Lý Hồng Minh mượn sức, nhớ tới Hạ Thủy Quyền Thế, trong lúc nhất thời Hạ không được quyết tâm. Lý Hồng Minh mượn sức chính là toàn bộ Trung gia không sai, nhưng hắn hiện tại lại là như vậy coi trọng Trung Phạm Lâm. Nếu chính mình đầu hướng Lý Hồng Minh, nói không chừng liền sẽ đắc tội Trung Phạm Lâm. Mà nếu đầu hướng hạ thủy một phương, tuy rằng cho hắn tin tức không nói được có thể được chút chỗ tốt, nhưng Trung Phạm Lâm là hạ thủy nữ nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trung An phát hiện, Trung Phạm Lâm mới là giữa hai bên mấu chốt. Chỉ cần Trung Phạm Lâm không cho chính mình hạ ngang chân, như vậy cho dù chính mình không thể cao hơn một bước, lại cũng sẽ không ném chính mình địa vị. Người muốn đi tìm Trung Phạm Lâm. Trung Quốc kiến cười lạnh lên, rót một ngụm rượu, sắc mặt dần dần hiện ra thỏa mãn tới, ngu xuẩn. Trung An nhìn chính mình ba ba, hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Trung Quốc kiến nở nụ cười, ha, hỏi thật hay. Hắn nhắm lại mắt, ung ngục cùng ngục đem cái chai uống rượu không còn một mảnh, chép miệng, thực mau đánh lên hàm. Trung An nhìn chính mình ba ba liền như vậy nằm ở trên cỏ đã ngủ, chán ghét biểu môi, xoay người liền đi rồi. Làm sao mà biết được? Trung Quốc kiến nở nụ cười. Nếu một người vẫn luôn chú ý người nào đó, như vậy. Muốn biết nàng hết thể tin tức, cũng không phải cái gì về khó. Trung Quốc kiến có ngốc, hắn cũng so Trung An sống lâu như vậy nhiều số tuổi. Hắn rõ ràng, Trung Gia chỉ sợ đã đứng ở Lý Gia một đường. Chính là Lý Gia kia tiểu tử, Trung Quốc kiến gặp qua, đang nghi lại âm hiểm, không phải cái tốt đối tượng hợp tác. Nếu là qua cầu rút ván, như vậy Trung Gia cũng chỉ có mặc người thịt cá phân. Nếu là Lý Gia thua, như vậy Trung Gia liền càng không có đường sống. Hắn sống như vậy nhiều năm, mơ hồ như vậy nhiều năm. Hắn không cầu trung gia có thể cỡ nào đại phú đại quý, chỉ hy vọng chính mình cùng chính mình Nhi tử. Ở nhiều mặt cuộc đua lúc sau, có thể hảo hảo quá chính mình phú quý nhật tử. Ích kỷ, hiện thực, so với chính mình ca ca, hắn càng như là cái rõ đầu rõ đuôi Chung gia người. Cười cười, Trung Quốc kiến lâm vào mộng đẹp. Kia thì thế nào đâu, chỉ cần chính mình quá đến hảo, quản người khác đi chết. Sử dụng Trung An nhanh như vậy tới tìm Trung Phạm Lâm còn có một nguyên nhân, đó chính là, Trung Phạm Lâm phải cho Lý Hồng Minh chữa bệnh. Trung An rõ ràng, nếu là Luân Khởi Dược Thiện Thiên Phú, chính mình xác thật là không bằng Trung Phạm Lâm. Nếu Trung Phạm Lâm trị hết Lý Hồng Minh bệnh, mặc kệ thế nào, hắn đều không thể đắc tội Trung Phạm Lâm. Trung Phạm Lâm phía sau, có quá nhiều rắc rối phức tạp quan hệ, thà rằng lấy lòng, không thể đắc tội. Nếu là Di Vãng, Làm Trung An đi lấy lòng Trung Phạm Lâm, kia còn không bằng giết hắn tới đơn giản. Chính là, hiện tại, đã trải qua như vậy nhiều Trung An, đã sớm luyện liền một tầng thật dày ra mặt, chỉ cần có thể có chỗ lợi, chính là quỳ xuống Tiêu bà kêu mẹ lại như thế nào. Chính mình cha mẹ cấp không được chính mình duy trì, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hợp tác! Trung Phạm Lâm nhìn Trung An, nhíu như mày, hợp tác cái gì? Ta không cho rằng chúng ta chi gian. Có hưu hảo đến, có thể cho nhau hợp tác nông nỗi. Ta có một bí mật. Vậy ngươi thân thế bí mật. Trung An khẩn trương nhìn Trung Phạm Lâm. Trung Quốc kiến tính toán, hắn đáy lòng cũng là có vài phần mơ hồ bóng dáng. Cùng Lý Hồng Minh tiếp xúc xuống dưới, ước chừng là thay đổi rất nhanh dưới thấy nhiều các loại muôn hình muôn vẻ người. Trung An đấy lòng đối Lý Hồng Minh vẫn là có vài phần phong bị. Người không vì mình, trời chu đất diệt, không cho chính mình lưu một cái đường lui. Liền như vậy toàn tâm toàn ý vì Lý Hồng Minh vua kia không phải Trung gia người tính cách. Mà Trung Phạm Lâm, chính là Trung gia phụ tử lựa chọn đường lui. Thân thế, Trung Phạm Lâm bật cười, đáng tiếc, ta cũng không muốn biết. Đây là thật sự. Trung Phạm Lâm đáy lòng chỉ có một đôi cha mẹ. Bọn họ tuy rằng qua đời sớm, cũng bởi vì bọn họ làm chính mình sinh hoạt trở nên có rất nhiều phiền thoái, chính là bọn họ ái, cho dù ở bọn họ qua đời lúc sau. Nàng cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Nhớ tới mẫu thân cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, nhớ tới phụ thân trước người cho chính mình lưu lại những cái đó tỉ mỉ chuẩn bị tiểu món đồ chơi, những cái đó dược thiện phương thuốc, những cái đó dưỡng thân đơn tử. Nếu không phải bị Trung An nói toạc chính mình thân thế, nàng chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi chính mình phụ thân không phải thân sinh phụ thân. Chính là, cho dù không phải thân sinh thì thế nào đâu. Có ái, không phải được rồi sao? Nàng biết cha mẹ ái chính mình, cũng cho nhau yêu nhau. Cho nên nàng không cần mặt khác cha mẹ, càng không muốn biết cái gọi là thân thế. Nàng có cha mẹ, đã cũng đủ. Không muốn biết. Trung An nóng nảy, đề cao thanh âm, người như thế nào sẽ không muốn biết. Trung Phạm Lâm như như mày, Trung An thái độ tựa hồ, có chút kỳ quái. Trung gia người trước nay đều là không có lợi thì không dậy sớm. Trung An nếu không phải muốn mưu đổ chút cái gì là tuyệt không sẽ dễ dàng đem chính mình thân thế nói cho chính mình. Như vậy, chính mình thân thế, rõ ràng quan hệ Trung gia thậm chí Trung gia tương lai. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trung Phạm Lâm hỏi, ngươi đã được dược thiện sư đại bỉ đại nhị, còn đầu phục Lý Hồng Minh, ở Trung gia vị trí ổn định vững chắc, ngươi vì cái gì còn muốn tới tìm ta đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trung An xấu hổ cười cười, ta chỉ nghĩ muốn ngươi giúp đỡ Trung gia một vài. Không có khả năng. Trung Phạm Lâm lắc đầu, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta còn sẽ đối Trung Gia có điều chịu được đâu? Ngươi làm như vậy nhiều chuyện, chẳng lẽ cho rằng dùng một cái không biết cái gọi là thân thế bí mật là có thể đả động ta, làm ta buông sở hữu khúc mắc sao? Trung An không lời gì để nói. Hắn vẫn luôn chắc hẳn phải vậy cho rằng Trung Phạm Lâm sẽ chính mình thân thế cực kỳ coi trọng, không có người sẽ không thèm để ý chính mình thân sinh cha mẹ không phải sao? Nhưng cố tình... Trung Phạm Lâm không ấn lẽ thường ra bài, làm hắn có chút chọc tay không kịp. Nếu, Trung Phạm Lâm không thèm để ý chính mình thân thế, như vậy, chiêu thức ấy bài, như thế nào cũng không có khả năng trở thành một tay hảo bài. Trung An có chút nôn nóng. Mua bán giao dịch, có mua có bán mới kêu giao dịch, nếu là trong đó một phương thượng vội vàng, vậy không cứ gọi giao dịch, tiêu tự tìm bị người hố. Trung An hiện tại chính là như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Trung Phạm Lâm nhìn Trung An. Như suy tư gì, ngươi nếu đầu phục Lý Hồng Minh, như vậy, ta cái gọi là thân thế, thì như đối với ngươi có thể có lợi. Nhìn Trung An sắc mặt, Trung Phạm Lâm nói, ta cái gọi là cha ruột, tất nhiên là cùng Lý Hồng Minh một cái cấp bậc gia tộc thậm chí càng sâu, hơn nữa là cùng Lý Hồng Minh đứng ở mặt đối lập hoặc là trung lập gia tộc. Nhưng nếu là trung lập gia tộc, ngươi không cần như vậy cấp hống hống tới tìm ta, như vậy, hắn chỉ có thể là đối lập gia tộc. Trung An cường nở nụ cười, đáy lòng có chút hối hận chính mình làm điều thừa tìm Trung Phạm Lâm. Sớm biết rằng nàng như vậy giàu muối không ăn, còn đem chính mình tin tức bộ cái thất thất bát bác, hắn còn không bằng toàn tâm toàn ý đi theo Lý Hồng Minh Hốn, nói không chừng còn có thể làm Trung gia nâng cao một bước. Nguy hiểm cùng tiền lời không thể kiêm đến, chính mình vẫn là lòng tham. Trung Phạm Lâm cũng mặc kệ Trung An muốn nói lại thôi bộ dáng, tiếp tục nói lên, cùng Lâm ra đối nghịch gia tộc rất nhiều. Nhưng lại chỉ có hai cái đầu to, cũng chính là lâm ra cùng hạ ra. Lâm ra không có vừa độ tuổi người, như vậy, cũng cũng chỉ có hạ ra. Hạ ra tam huynh đệ trung, có một cái là ta tự mình phụ thân, đúng không? Trung an đấy lòng thầm mắng, đang muốn che giấu một vài, nhưng trung phàm lâm lại không có tâm tư đi xem hắn. Khó trách chính mình vừa thấy hạ thủy liền cảm thấy thân thiết, hắn nguyên lai là cùng chính mình huyết nhục tương liền người sao. Nghĩ nghĩ. Hạ gia tam huynh đệ bên trong, nếu là thật sự có người là chính mình tự mình phụ thân, như vậy cũng chỉ có hạ thủy phù hợp. Hạ kim là cái chơi chính trị, không có khả năng cũng sẽ không làm ra cái tư sinh nữ tới cấp người nhược điểm, mà hạ mục là cái chơi bước đầu, văn nhân khí khái bãi tại nơi đó. Chỉ có hạ thủy, gần 50 người, như cũng là cái người đàn ông độc thân. Trung Phạm Lâm sắc thật không thèm để ý ai là chính mình tự mình phụ thân, bởi vì đối nàng tới nói. Ai là ai không phải? Không, có gì khác biệt? Mà khi chính mình một chút một chút vạch trần Đáp án nói cho chính mình, chính mình phụ thân có thể là Hạ Thủy thời điểm, nàng như cũ là có chút ốc. Hạ Thủy, thực thích cái này trưởng bối, cho nên như vậy Đáp án mới càng thêm không thể tiếp thu. Nàng thân phụ có thể là Hoa Hoa công tử, thậm chí có thể là tên tàn bã, nàng đều tuyệt không sẽ bất ngờ, nhưng nếu là Hạ Thủy như vậy nhẹ nhàng quân tử, nàng ngược lại cảm thấy đáy lòng có điều chênh lệnh. Ngươi đi đi. Trung Phạm Lâm đấy lòng có điểm loạn, tuy rằng chỉ là đơn giản suy đoán, nhưng như vậy suy đoán cũng thật sự là vượt qua nàng dự tính. Trong lòng bực bội, liền càng thêm không nghĩ nhìn thấy Trung An. Trung An khó thở, khá vậy không có can đảm tiếp tục đắc tội Trung Phạm Lâm, mặc kệ là phương nào, cùng Trung Phạm Lâm đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn không thể cũng không nghĩ đi đắc tội. Nghĩ lại tưởng tượng, Trung An khẽ cười lên, ngươi không đoán sai, hạ thủy là ngươi ba ba thân sinh đủ rồi ngươi đi đi trung phạm lâm đánh gãy trung ăn nói đấy lòng đột nhiên thanh minh rất nhiều nếu không có chờ mong kia vì cái gì muốn so đo đến tột cùng là ai đâu hạ thủy mặc kệ có phải hay không chính mình tự mình phụ thân hắn đều là chính mình sở tôn kính trưởng bối. đời trước sự tình nàng chỉ cần biết tiền căn hậu quả đáy lòng có điều so đo là được hà tất canh cánh trong lòng mụ mụ đáy lòng chỉ sợ cũng là không yêu hạ thủy bằng không, ở mất trước, nàng cũng sẽ không nửa câu đều không để cặp tới. Ái một người cùng không, Trung Phàm Lâm vẫn là có thể phân biệt rõ ràng. Trung An đấy lòng hẫm hực, nhưng đối với Trung Phàm Lâm lại chỉ có thể gương mặt tươi cười tương hướng. Nhớ tới trong nhà lão nhân, Trung An đại hận, nếu không phải lão nhân toàn tâm toàn ý áp bức Trung Phàm Lâm, lại như thế nào sẽ làm nàng đối trung gia không có nửa điểm tình nghĩa. Nghĩ, đối trung Phàm Lâm cũng nổi lên vài phần oán khí. Trung gia dưỡng dục ngươi như vậy nhiều năm, ngươi thế nhưng vẫn là một cái không niệm tình cảm, khó trách lao ra tử không muốn hảo hảo đối đãi ngươi. Trong lúc nhất thời, Trung An là lại tức lại giận, khá vậy không thể nơi hà. Chờ Trung An đi rồi, Trung Phàm Lâm mới nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Phong, giật, kế hoạch như cũ, nhưng việc này, không đổi. Lâm Phong giật méo Trung Phàm Lâm tay, nhìn nàng đôi mắt không chút nào dao động, có ta ở đây. Trung Phàm Lâm cười cười, có chút miễn cưỡng, "Ừm." Lâm Phong giật thở dài, ôm Trung Phạm Lâm, không cần tưởng quá nhiều, chúng ta từ từ tới. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều có ta bồi ngươi. Gật gật đầu, Trung Phạm Lâm dựa vào Lâm Phong giật trong lòng ngực, có chút ngốc ngốc. Nàng nói không rõ đấy, lòng là hỉ vẫn là bi. Từ mẫu thân sau khi chết, nàng liền không còn có hy vọng xa vời quá cái gọi là thân tình, chính mình thân thế bị tuôn ra tới khi, nàng cũng bất quá là nhàn nhạt, nhạt, đã không có mẫu thân lưu tại trung gia cũng không hề ý nghĩa chính là nàng chưa bao giờ có chờ mong quá phụ thân thế nhưng sẽ là hạ thủy sao không hề suy nghĩ trung phạm lâm thật sâu hít một hơi hiện tại là mấu chốt thời kỳ là một ván định thắng bại thời khắc nàng hiện tại phải làm không phải đi rồi giam chính mình thân thế mà là hảo hảo đối phó lý hồng minh cấp lâm gia cùng hạ gia tranh thủ gia dùng một lần đem lý gia đánh bại cơ hội cùng thời gian lý hồng minh bệnh sát thật là có thể trị. Chính là nếu muốn trị tận gốc, lại là không có khả năng, trung phàm lâm biện pháp, đơn giản là làm nguyên lai dùng một lần, biến thành nhiều lần tính, nhiều lần lúc sau, Lý Hồng Minh ngoạn ý, làm theo muốn báo hỏng, chỉ là đến lúc đó, hắn cũng lấy trung phàm lâm không có cách nào. Vốn là tổn thương ngoạn ý, muốn trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, vậy phải hảo hảo bảo hộ, nếu là giống Lý Hồng Minh nguyên lai như vậy không muốn sống dùng, liền vì lưu cái loại, Như vậy chỉ sợ liền nguyên lai trị liệu phương pháp hiệu quả một nửa đều không có. Rốt cuộc nguyên lai phương pháp, là làm hạt giống đều chiếu vào một miếng đất lý, hiện tại biện pháp, là làm hạt giống thoạt nhìn, có sức sống, giải loại khí bỏ thêm điểm dầu bôi trơn, nhưng từ căn bản thượng, cái loại này tử liền nhiều như vậy, lại nhiều, đã không có. Bất quá Trung Phạm Lâm không nói, Lý Hồng Minh cũng không biết. Hơn nữa Trung Phạm Lâm cũng không tính lừa hắn, nếu là hắn hảo hảo, không loạn dùng, Chuyên chú một khối điền cày, kia này ngoạn ý cũng sẽ không báo hỏng quá nhanh, hơn nữa, nói không chừng còn có thể nở hoa kết quả. Lý Hồng Minh cả người ngâm mình ở thao tám, Trung Phạm Lâm thêm dược liệu, khống chế được Thủy Ôn. Lý Hồng Minh cũng coi như là cái có thể nhẫn, vì sinh đứa con trai, cũng là rất đua, Thủy Ôn lại nhiệt, hắn cũng là gắt gao cắn răng một bộ nhẫn mại bộ dáng. Trung Phạm Lâm ngẫu nhiên nhìn hắn, cũng phải hỏi thượng nói mấy câu. Nhi tử liền như vậy quan trọng sao? Lý Hồng Minh nở nụ cười, không có nhi tử, ta lấy cái gì bảo đảm lý ra ở ta lúc sau sẽ không xuống dốc. Người chừng nào thì gặp qua thế ra người thừa kế là nữ nhân mà không phải nam nhân. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, muốn nhi tử, cũng không phải thế nào cũng phải nhiều tìm nữ nhân gieo giống. Nếu là người kết hôn lúc sau thành thành thật thật không dính hoa trọc thảo, nói không chừng đã sớm cùng thi thần bế lên hài tử. Lý Hồng Minh cảm thấy như vậy cảm giác có chút kỳ dị. Rõ ràng là như nước với lửa hai người, lại như là lao hưu giống nhau liêu nổi lên việc nhà. Nghe Trung Phạm Lâm nói lên ngô thi thần, Lý Hồng Minh cũng có chút buồn bã, chính là không có nếu. Ta nếu lựa chọn này hết thảy, vậy hẳn là gánh vác khởi cái này hậu quả tới. Bất quá, không có quan hệ, hết thảy đều tới cập. Trung Phạm Lâm biết Lý Hồng Minh nói tới cập là cái gì, nam nhân luôn là có một loại ảo giác, Tựa hồ chính mình được đến lớn nhất quyền thế lúc sau, mất đi tình yêu liền sẽ tùy theo trở về. Bọn họ không biết, nữ nhân là cảm tính động vật, ái chính là ái. Nếu là hướng về phía ngươi quyền thế đi, như vậy cũng liền không phải thuần túy ái. Đáng tiếc, ngươi không thể đánh thức một cái giả độ ngủ người. Lý Hồng Minh đáy lòng chỉ sợ rõ ràng, chỉ là hắn không muốn thấy rõ mà thôi. Kéo kéo khoe miệng, Trung Phàm Lâm cảm thấy còn rất thần kỳ. Rõ ràng ở cái này phòng ở ngoài. Hai phương thế lực đều ở ngươi chết ta sống, ra cửa phòng, nói không chừng cũng đã trần ai lạc định, nhưng cố tình chính mình cùng Lý Hồng Minh lại là như vậy hòa thuận ở chung. Ngươi suy nghĩ, ta như thế nào như vậy bình tĩnh? Lý Hồng Minh nhắm hai mắt, chịu đựng đau, hỏi. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, ý thức được hắn nhìn không thấy, mới nói nói, ơn. Lý Hồng Minh nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không biết các ngươi tính toán sao? Chặt đức ta chỉ huy. Chiếm dụng ta 10 ngày thời gian, muốn đối ly ra xuống tay, hòa nhau một ván. Chính là nếu là dễ dàng như vậy hòa nhau một ván, ta đây dị vãng bố trí đều bổng phí. Các ngươi quá xem nhẹ ta, đã không có hạ thủy, lâm ra một cây chẳng chống vững nhà, ta có tứ đại gia tộc trợ trợ, lại ở chính giới chiếm một vị trí nhỏ, nếu muốn ở 10 ngày nội hủy hoại ta sở hữu bố trí, các ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Trung phạm lâm dừng một chút, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ ta nóng nảy liền chặt đứt ngươi trị liệu? Phải biết rằng, nếu là trị liệu gián đoạn, chính là không tiếp được đi tiếp tục trị sự, mà là ngươi đời này khả năng đều làm không được nam nhân. Ngươi sẽ sao? Lý Hồng Minh sắc mặt biến đổi, ngược lại nở nụ cười, ngươi sẽ không. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, ta sẽ không. Một vật đổi một vật, ta không nghĩ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Trung Phạm Lâm cười cười nhớ tới như cũ bị trị thất thất bát bát hạ thủy, có chút buồn bã. Hắn sẽ là chính mình ba bà sao. Nay phân buồn bã xem ở Lý Hồng Minh trong mắt, lại là khẳng định hắn ý tưởng. Nếu không phải hạ thủy bệnh nguy kịch, trung phàm lâm lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy một bộ biểu tình tới. Đã không có hạ thủy, lâm ra, sớm hay muộn là Lý ra thủ hạ bại tướng. Mười ngày mười đêm, Lý Hồng Minh quả nhiên nói chuyện giữ lời, hắn sinh sôi nhịn xuống chữa bệnh đau đớn. Càng là tuân thủ lời hứa nửa bóng người cũng không có thấy. Có lẽ là hắn quá mức tự tin, cũng hoặc là quá thấp xem lâm phong giật đám người, hắn hành động rõ ràng trương hiển ra hắn kiêu ngạo. Cuối cùng một ngày, Trung phàm lâm leo một chút cái chắn hãn. Nàng biết, ra cửa, là có thể thấy do thắng bại. Chính mình cũng có thể đủ vì những cái đó chính mình quý trọng người che mưa chắn gió. Khẽ cười cười, nhìn Lý Hồng Minh sắc mặt. Trung Phạm Lâm cũng không khỏi đối hắn nổi lên vài phần kính ý người nam nhân này, thật sự là quá tàn nhẫn, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Chữa bệnh quá trình là tuyệt đối thống khổ, đem người phóng tới một đống dược trưng, một cái không hảo là có thể đem người lộng tới độ cao bị phỏng. Tuy rằng Trung Phạm Lâm đối chính mình y dị thuật trong lòng biết rõ ràng, nhưng đối Lý hồng mình nhẫn mại trình độ, nàng cũng không thể không kinh ngạc cảm thán. Nếu nói, Trung Phạm Lâm dự tính trị liệu hiệu quả chỉ có tám phần nói, Lý Hồng Minh ngạnh sinh sinh đem này tám phần đề cao tới rồi thập phần, có thể thấy được này nghị lực. Rốt cuộc, hảo sao? Mở mắt ra, nhìn Trung Phạm Lâm, Lý Hồng Minh nở nụ cười, nhìn đã bị phao nhăn rùn gió làng ra, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đối với một người nam nhân tới nói, chỉ có hai việc là quan trọng nhất, một là con nối dõi, nhị là năng lực. Mà từ nay về sau, hắn hai dạng đều có được. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, thu thập nổi lên dược liệu. Này đó đều là tốt nhất dược liệu, hơn nữa, nếu là cái này chữa bệnh biện pháp chính mình lại nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng có thể cho quảng đại vô sinh người bệnh mang đi phúc âm. Nghĩ, Trung Phạm Lâm trên mặt có chút xấu hổ. Từ gặp được Ngô Thi Thần lúc sau, sự nghiệp của nàng đã từ trị bệnh cứu người biến thành chuyên trị vô sinh. Tuy rằng tựa hồ không có gì không đúng, nhưng là nhất định không đúng chỗ nào bộ dáng. Lý Hồng Minh đứng lên, mặc xong rồi quần áo, xoay người đưa lưng về phía Trung Phạm Lâm. Ngươi đi đi, cho ngươi 10 phút. Nhìn thi thần mặt mũi thượng, ta không nghĩ khấu lưu ngươi. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Thức mau liền rời đi Lý ra. Nay chỉ sợ là Lý Hồng Minh cuối cùng một chút quang minh lỗi lạc. Kết thúc sao? Trung Phạm Lâm nhìn Lâm Phong Giật, hỏi. Lâm Phong Giật gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Thủy. Còn nhớ rõ lời nói của ta sao? Hạ thủy nhìn Trung Phạm Lâm có chút xương sở. Hắn ngốc ngốc nhìn Trung Phạm Lâm, đột nhiên nở nụ cười, là nột, vừa thấy nàng liền cảm thấy thân thiết, đó là bởi vì nàng mặt mày, có chính mình giấu vết ta. Nhớ tới hơn 20 năm trước lần đó hoang đường, hạ thủy nói không rõ là vui hay buồn. Khi đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, tổng cho rằng thiên hạ không ai có thể tính kế đến chính mình chính là nơi nào có người có thể thật sự mọi mặt chu đáo đâu. Một đêm kia, hắn tuy rằng tránh được người khác tính kế, lại hại một cái vô tội nữ nhân. Hắn không biết nữ nhân kia là ai, bởi vì nàng không muốn nói cho chính mình. Nàng nói, nàng không cần hắn phụ trách, nàng hy vọng hết thể đều coi như không có phát sinh quá. Ánh mắt của nàng là như vậy nghiêm túc cùng tiêu ngạo, hạ thủy như vậy kiêu ngạo người, đối mặt nàng cũng đã không có tính tình. Nếu nàng vô tình, Hắn tự nhiên cũng sẽ không cầu nàng. Sau lại nàng luyến ái, lại sau lại nàng kết hôn. Nguyên lai like, đứa bé kia là hắn sao? Nhìn Trung Phường Lâm Hạ Thủy há miệng thở dốc, đột nhiên nói không ra lời. Hắn không biết chính mình vì cái gì độc thân, cũng không biết kết hôn ý nghĩa ở đâu. Hắn tựa hồ thói quen như vậy một người, bảo hộ gia tộc, bảo hộ hết thảy, yên lặng vô cầu. Chính là đương nhìn Trung Phường Lâm. Nhìn cái này cùng chính mình huyết mạch tương liên hải tử khi, hắn đột nhiên muốn rơi lệ đầy mặt. Hắn chưa từng thua thiệt hay nhưng hắn cô đơn thua thiệt chính mình hải tử. Phạm lâm hạ thủy vẫn là không có dám hô lên cái kia ẩn sâu dưới đáy lòng sưng hô. Lâu bệnh khuôn mặt, thoạt nhìn có chút do dự khiết đảm, hắn không biết, Trung phạm lâm đối chính mình là cái gì cái nhìn, có thể hay không chán ghét chính mình, có thể hay không. Hận chính mình. Hạ thúc thúc. Trung phạm lâm do dự một chút. Sưng Hô nói, Lý ra thế nào? Hạ Thủy ánh mắt tối sầm lại, biết Trung Phạm Lâm chỉ sợ không có có thể tiếp thu chính mình cái này phụ thân. Hán khẽ cười lên, không cho Trung Phạm Lâm mang đi chút nào áp lực. Lý do hiện tại chỉ sợ đang ở ăn mừng đối Hạ Gia tạo thành thật lớn thương tổn đâu. Lâm Phong giật gật gật đầu, đối với Trung Phạm Lâm nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta biết chơi như vậy đại, dùng nửa cái Hạ Gia tới hô toàn bộ Lý Gia, nửa cái Hạ Gia. Trung Phạm Lâm có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Thủy, sẽ không nguyên khí đại thương sao. Hạ Thủy rất là vui mừng nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, nợ nụ cười, sẽ không, chúng ta sướng chính là không thành kế. Chờ người của Lý Gia phản ứng lại đây, bọn họ thực mau liền sẽ bị những cái đó công ty nợ nần liên lụy chết. Trung Phạm Lâm thư khẩu khí, nhìn Hạ Thủy, do dự một trận, trước sau không có thể kêu ra cái kia xương hô tới. Hạ Thủy lại cười càng thư thái hắn sờ sờ trung phạm lâm đầu, ngươi không chán ghét ta liền hảo. thật tốt, thật tốt. trung phạm lâm bị hắn mấy cái thật tốt nói, thiếu chút nữa chảy nước mắt. đối trung phạm lâm tới nói, làm sao không phải thật tốt đâu. từ nhỏ mất đi cha mẹ, trung phạm lâm như thế nào sẽ không chờ mong thân tình. chính là mất đi quá nhiều, nàng cũng liền dần dần đã quên, cái gì gọi là chờ mong. ba trung phạm lâm nhìn hạ thủy, lại kêu một tiếng, ba. Hạ Thủy đột nhiên liền rơi xuống nước mắt, ai? Ta nữ nhi. Hạ Thủy nhận nữ nhi sự tình, thực mau liền ở xã hội thượng lưu bên trong truyền khai. Mặc kệ bọn họ trong lòng tưởng chính là cái gì, xem ở Hạ Gia cùng Lâm Gia hai nhà gần nhất đối Lý Gia sấm rền gió cuốn hành động thượng, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tuy rằng Lý Gia không phúc hậu, khả năng thắng được như vậy âm hiểm Lý Gia hai nhà người, chẳng lẽ sẽ là dễ cho sao? Dĩ vãng nhìn đến Lý Gia Chiếm Thượng Phong có chút do dự người, đều không hẹn mà cùng nhắm lại miệng. Lý Hồng Minh trước đó vài ngày tiêu ngạo bọn họ đều là xem ở trong mắt, muốn nói không hâm mộ, sao có thể. Cần phải giống Lý Hồng Minh giống nhau dùng tới độc dược như vậy thủ đoạn, lại là bọn họ cũng không dám. Dùng độc, một cái không tốt, thua chính là tặng cả nhà mệnh. Thế ra người có thể chết ở đấu tranh bên trong, lại sẽ không cho phép bọn họ dùng độc dược như vậy thủ đoạn. Đối với cái này y lý thuật xuống dốc thế giới, chúng độc, cơ bản chính là tử lộ một cái. Nhớ tới Lý Gia hiện tại tao nộ, những người đó di vang có bao nhiêu hướng tới hắn kiêu ngạo đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu lòng còn sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới hạ gia như vậy tàn nhẫn, sướng không thành kế là như vậy thật, tất cả mọi người cho rằng hạ gia khó có thể xoay người, cố tình Lý Gia lại là cái kia thua ra. Mà chính giới, Lý Gia rõ ràng đã chiếm thượng phòng lại bị lâm ra người không biết xử cái gì thủ đoạn, thủ hạ một người tiếp một người phản bội, những cái đó đáng tin thủ hạ, từng bước từng bước bị phơi ra màu đen tin tức. Người sáng suốt đều nhìn ra được, lý ra, đây là không có cứu, trải qua như vậy đã kích lúc sau, kinh tế cùng chính trị thượng, chỉ sợ đều không có cái gì tiền đồ. Hơn nữa như vậy đại toàn ra người, nếu là Lý Hồng mình không tha này một đám người, đời này hắn có thể bị liên lụy chết. Nhưng một khi hắn từ bỏ này toàn ra người, như vậy, sau này cho dù hắn muốn đông sơn tái khởi, chỉ sợ cũng không có người chịu thế hắn bán mạng. liền đi theo chính mình như vậy nhiều năm người đều có thể từ bỏ, liền gia tộc đều có thể vứt bỏ người, bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng hắn phát đạt lúc sau, sẽ không qua cầu rút ván. Nhận thân yến hội cử báo thực long trọng, ước chừng là muốn bồi thường nhiều năm như vậy chưa từng quan ái quá chung phạm lâm. Hạ Thủy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất nhất hỏi đến, liền sợ Trung Phàm Lâm sẽ không thích. Trung Phạm Lâm kỳ thật không có gì ý kiến, đối với nàng tới nói, tâm ý mới là quan trọng nhất. Hạ Thủy đối với hiến hội coi trọng, thể hiện chính là hắn một viên tử phụ tâm. Hiến hội mở màn, tới rất nhiều người, nhận thức không quen biết, thích không thích. Trung gia cùng lý gia không có chịu mời, cũng ra mặt dày tới. Trung An nhìn Trung Phạm Lâm. Đấy lòng đã sớm sinh không dậy nổi cái gì ghen ghét tâm tư. Hắn chỉ hận lao ra tử không biết nhìn người, thế nhưng sớm hôi trùng phàm lâm tâm. Lúc này đây, trung gia bồi lý ra nguyên khí đại thường, không nói cái gì thế ra, ngay cả tam lưu thế ra đều mau không tính là. Nếu không có cái dược thiện trống, hắn liền tiến yến hội tư cách đều không có. Mà Lý Hồng Minh thoạt nhìn thực bình tĩnh, đang xem đến trung phàm lâm thời điểm, thậm chí có thể đối với nàng khẽ mỉm cười. Hạ thủy nhìn Lý Hồng Minh, nhíu nhíu mày. Không thỉnh mà đến người, tuy rằng biết Lý Hồng Minh không dám làm cái gì, nhưng đấy lòng vẫn là có chút không thoải mái. Người nam nhân này tồn tại, chính là một kiện chướng mắt sự tình. Trung phàm lâm nhưng thật ra không có gì cảm giác. Lý Hồng Minh kết cục nàng đã thấy được, Lý Hồng Minh chính hắn tất nhiên cũng là thấy được. Tới cái này đến hội, một phương diện là muốn cường chống mặt mũi, trương hiển Lý ra còn hảo hảo, về phương diện khác. Hẳn là chính là hướng về phía ngô thi thần. Nhìn bên kia ngô thi thần cười dương quang sán lạn bộ dáng, Trung Phạm Lâm có chút khinh thường. Trước kia không quý trọng, hiện tại trang cái gì tình thánh? Yến hội thực mau liền mở màn. Trung Phạm Lâm không hề xem bọn họ. Những người này, đã đều cùng chính mình không quan hệ, nàng chỉ cần hảo hảo quá chính mình Nhật tử, nhàn hạ thời điểm, có thể nhìn một cái bọn họ đến tuột cùng sống thành cái dạng gì. Đối với Lâm Phong giật hơi hơi mỉm cười, trung phạm Lâm vươn tay. Lý Hồng Minh biết, hết thể đã thành định số, phiên bản vô vọng. Nhìn này đó nữ nhân một đám rời đi, hắn đấy lòng cũng không có gì cảm xúc. Đối với hắn tới nói, này đó nữ nhân là bởi vì chính mình quyền thế mà đến, như vậy bởi vì chính mình quyền thế rời đi cũng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhớ tới kia cả gia đình người, Lý Hồng Minh nở nụ cười khổ. Lý ra, Thủy ở chính mình trên tay nếu là xin phá sản, kia có lẽ còn có thể làm được áo cơm mua yêu, nhưng nếu là không xin phá sản, hắn sớm hay muộn sẽ bị này toàn ra liên lụy đến chết. Lưỡng Nan lại không hề lựa chọn đường sống, lý ra là hắn trách nhiệm nơi, hắn vô pháp thoát khỏi. nhớ tới triệu gia, triệu tử sư ở chính mình thất bại lúc sau, liền mất tích. hắn vì gia tộc từ bỏ muội muội, lại bởi vì muội muội hủy diệt rồi gia tộc, thật sự là thật đáng buồn. mà chính mình. So với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhìn Trung An thật cẩn thận lấy lòng trong yến hội người, hắn ấy mắt hiện lên một tia châm trọng. Trung lão Gia Tử kiêu ngạo một đời, nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình có hôm nay. Bởi vì Trung Phàm Lâm, Trung Gia người đều oán hận Lão Gia Tử. Tại đây sự kiện thượng, Trung Gia dòng chính cùng chi thứ là ngoài dự đoán mọi người thống nhất. Lão Gia Tử thực mô đã bị hư cấu quyền thế, từ cao cao tại thượng Trung Gia người cầm quyền. Lưu lạc thành nhất bình thường lao nhân gia. Trung an cái này được dược thiện sư đệ nhị, ngược lại thành toàn bộ trung gia cứu mạng dâm dạ. Nhớ tới đi theo chính mình gia tộc, bị thua bị thua, tiêu vong tiêu vong, không có mấy cái có hảo kết cục Duy nhất mấy cái kéo dài hơi tàn, chỉ sợ cũng không có gì năng lực đông sơn tái khởi. Cười khổ một tiếng, nhìn sân nhẹ trung trung phàm lầm cùng lâm phong giật khởi vũ phong tư, Lý Hồng Minh biết, chính mình thua, mà lâm gia cùng hạ gia cũng sẽ không cho chính mình tắn ngược lại một cái cơ hội. Đi hướng cười sán lạ Ngô Thi Thần, Lý Hồng Minh ôn nu kêu lên, Thi Thần. Ngô Thi Thần nhìn đến Lý Hồng Minh khi biểu tình hơi hơi sử sốt, rồi sau đó tươi cười bất biến, đối với Lý Hồng Minh gật gật đầu, ngươi hảo. Lý Hồng Minh tâm trầm xuống. Hán tình nguyện nhìn đến Ngô Thi Thần thu hồi tươi cười, mà không phải như vậy một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ngô Thi Thần là thật sự từ bỏ chính mình. không có lẽ còn có cơ hội. Thi thần ta thua. Lý Hồng Minh thật sâu nhìn nô thi thần, cho dù chính mình thua toàn thế giới, cũng không muốn buông ra nữ nhân này. Nàng là trên đời này, duy nhất không màng tất cả đối chính mình người tốt, chỉ là, cũng là cái kia bị chính mình thương thấu tâm người, ngươi có thể trở lại ta bên người sao. Nô thi thần nhìn Lý Hồng Minh biểu tình có chút kinh ngạc, nàng lễ phép đối với Lý Hồng Minh cười, không được, cảm ơn. Nói xong, nàng vương tay, Đưa cho vẫn luôn hướng chính mình hiến ân cần nam nhân, chúng ta đi khiêu vũ đi. Kia nam nhân có vẻ có chút vui mừng khôn xiết, kinh hỉ tiếp nhận Ngô Thi thần tay, mang theo nàng tiến vào sân nhảy. Hắn nhìn cái kia vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngô Thi thần nam nhân, không có nhìn xuống, đó là ai? Ngô Thi thần nhìn Lý Hồng Minh liếc mắt một cái, vô ái vô hận, đối với nam nhân kéo kéo khỏe miệng, chồng trước. Người xa lạ. Lý Hồng Minh nhìn ở sân nhảy diễm lệ vạn phần Ngô Thi thần, trong lòng trống rỗng, nữ nhân này rời đi chính mình lúc sau quá càng tốt, cho dù thua hết thảy, Lý Hồng Minh cũng chưa từng cảm nhận được thống khổ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu ném xuống như vậy đại Sa Hoa đánh cuộc, hắn tự nhiên liền dám nhận hạ cái này quả đáng, chính là chờ đến mất đi hết thảy thời điểm, hắn mới phát hiện nhất hẳn là quý trọng người đã sớm đã bị chính mình di dường ở hành trình, chị hết bệnh lại như thế nào, đã không có nô thi thần. Hai tử lại có cái gì ý nghĩa? Nợ nụ cười khổ, Lý Hồng Minh cười chính mình ngốc hiện tại Lý ra, là cái nữ nhân đều sẽ không ngây ngốc nhảy vào tới, đây là cái lửa lớn hố, không có suốt đầu ngày, hắn cả đời này, vì Lý ra, mất đi quá nhiều, đến cuối cùng, liền quãng đời còn lại cũng muốn dùng để bổ khuyết Lý ra. Hai năm sau, Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật kết hôn. Ba năm sau, Nô Thi Thần tái hôn. Cùng năm, Lý Hồng Minh lao lực mà chết, đến chết không có tái hôn, vô tử. Trung gia thành tam lưu thế gia, cả ngày luồn túi, triệu gia đã chia năm xẻ bẻ. Đến tận đây, Lý gia lại vô khởi phục dư lực. Năm tháng tính hảo, nắm tay đồ bạc. Trải qua trường kỳ cổ giới không thể miêu tả hoạt động lúc sau, Trung Phạm Lâm vừa lòng ở trong bụng sủy cái loại, vì thế nàng vui vẻ đem Lâm phong giật cái này đã không hề giá trị lợi dụng công cụ phiết ở một bên. Tức phụ chúng ta bạch bạch bạch đi. Lâm Phong giật quần quýt si mê. Trung Phạm Lâm một phen đẩy ra, sờ bụng, Tức phụ chúng ta bạch bạch bạch đi. Lâm Phong giật lăn lộn. Trung Phạm Lâm một chân đá văng, tiếp tục sờ bụng, Lâm Phong giật nhìn đầy mặt tình thương của mẹ Trung Phạm Lâm, thật sâu Lâm vào yêu tư. Mẹ ruột hay, này su thế, trong nhà chủ cột địa vị khó giữ được a, Trung Phạm Lâm cảm thấy, đối với hai tử, muốn từ nhỏ giáo khởi chính là những cái đó dược liệu, phần lớn dược tính phức tạp, không thích hợp thai phụ đụng vào, cho nên nàng đành phải cầm giáo tài, chỉ vào giáo tài thượng thư, lầm bầm lầu bầu, đây là hoa tiêu đây là ớt xanh tới, bảo bảo cùng ta niệm. Lâm Phong giật nhìn như vậy Trung Phạm Lâm rất là lo lắng, trong bụng hài tử còn chỉ có 2 tháng lớn nhỏ, liền lỗ thai đều không có trường ra tới, chính mình lao bà cũng đã thành mang thai ngốc 3 năm ngốc mẹ sao. Nhìn bên kia lầm bầm lầu bầu tự đạo tự diễn lao bà đại nhân, lâm phong giật thật sâu đem đầu gối vùi vào trong đất. Mùa xuân, ta gieo một cái đầu gối, mùa thu thời điểm, sẽ có rất rất nhiều đầu gối trưởng ra tới sao Chờ đến hải tử 8 tháng phân thời điểm, lao bà đại nhân bụng đã thực viên. Trung Phạm Lâm mang thai hàng ngày là cái dạng này. Trung Phạm Lâm, bảo bảo, đây là ớt xanh đây là hoa tiêu đây là ớt cây nga. Đây là vật thí nghiệm nha. Vật thí nghiệm lâm phong giật, may mắn ta đầu gối loại sớm. Lao công. Ta nhãi con muốn xem ngươi. Trung phạm lâm sờ sờ ao hám cái bụng, vui vẻ tiếp đón lâm phong giật. Lâm phong giật nhớ ăn không nhớ đánh chạy như bay qua đi. Mẹ ruột hay hòa thân nhãi con giao lưu cảm tình phải chú ý cái gì. Ôn lai chờ. Rất cấp bách. Trung phạm lâm kéo qua lâm phong giật tay, ấn ở trên bụng, tiểu tể tử. Đây là người muốn vật thí nghiệm. Đừng đá con mẹ ngươi bụng. Đau. Vật thí nghiệm lâm phong giật, may mắn ta đầu gối loại sớm. Sinh tiểu tể từ ngày đó, trời trong nắng ấm, tím hà đầy trời, rông tố đan sen, phi lòng tại thiên. Kỳ thật cũng không có. Kia chỉ là một cái đêm khuya, lâm phong giật bị chính mình tức phụ một chân đá tới rồi trên mặt đất. Hắn liền biết, này nhãi danh chỉ sợ là chờ không kịp muốn ra tới. Hắn quyết định, nếu là cái này nhãi danh là con trai. Như vậy đánh hắn mông đệ nhất tiếp theo nhất định phải chính mình tự thủ. Nhớ 10 tháng trướng, muôn tử sinh ra bắt đầu thảo khởi. Chính là vào phong sinh, hắn liền chân mềm. Cho dù bên ngoài hô mưa gọi gió, ở nhà hắn cũng chỉ là một cái bình thường trượng phu. Hơn nữa là gia đình địa vị thấp hèn liền một cái phôi thai đều có thể đẻ ở trên đầu cái loại này. Nhìn Trung Phạm Lâm thống khổ thét trói thai, Lâm Phong giật đường trường liền ngốc, chỉ biết gắt gao méo Trung Phạm Lâm tay. Sợ ra một chút ngoài ý muốn, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình tiểu tể tử. Chờ đến tiểu tể tử rơi xuống đất, lâm phong giật mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn đến tiểu tể tử rơi tính khi, hắn này một hơi lại nghẹn họng, tiểu tể tử là cái tiểu công chúa. Nay liên ý nghĩa, chẳng những hắn không thể trả thù tiểu công chúa, còn sẽ bị tiểu công chúa thuận lý thành trương đặng cái mũi lên mặt. Quả thức không thể càng bị thương. Lâm phong giật đau thương nhìn khóc đến khí phách muôn vàng tiểu công chúa. Đấy lòng tự mình an ủi nói, may mắn ta đầu gối loại sớm. Tiểu công chúa quả nhiên không hổ là tiểu công chúa, ở mụ mụ trong bụng liền sẽ hiểu được dựa thế lăn lộn thân ba tiểu tể tử, ra bụng, liền càng kiêu ngạo. Mỗi khi bị tiểu tể tử uy một miệng dược muốn phát hỏa khi, Lâm Phong giật nhìn tiểu tể tử vô sỉ tươi cười, liền mất đi sở hữu sức lực. Mệnh Trung khắc tinh. Tiểu công chúa ngươi thắng. Tiểu công chúa ngươi thật là ta thân nữ như sao? Tiểu công chúa ta sai rồi. Ta là tiểu công chúa, tên của ta kêu tiểu tể tử. A không, ta kêu lâm ân. Ta biết, tên này nhất định là xuẩn ba ba cố ý trả thù chính mình. Ta thực thông minh, nghe nói về sau ta thường học, sẽ có một loại gọi là lao sư sinh vật sẽ buộc chính mình sao chép tên của mình. Ba ba cái này ác độc nam nhân, nhất định là đánh cái này chủ ý. Tiểu nhân hành vi. Vô sỉ. Ta bao hảo trong tay thuốc buộc. Đi tới xuẩn ba ba bên người. Xuẩn ba ba hiện tại thoạt nhìn càng xuẩn, tuy rằng trước mặt ngoại nhân hắn luôn là tận lực biểu hiện ra không ngu một mặt, chính là ở ta cùng mụ mụ trước mặt, hắn gương mặt thật lộ rõ. Mụ mụ thật là một đóa hoa tươi cắm ở xuẩn ba ba thượng. Thật sâu thở dài, nhìn mụ mụ sưng lên bụng. Ta biết, đây là xuẩn ba ba đánh, lần trước nghe đến mụ mụ bị xuẩn ba ba cởi sạch ở trên giường đánh một đốn lúc sau, mụ mụ bụng liền sưng lên. Mụ mụ thật đáng thương, ta nhất định sẽ cho mụ mụ báo thủ. Lặng lẽ ở Xuân Ba Ba trong chén trà buông xuống thuốc bột, ta thật cẩn thận phủng chén trà đưa tới Xuân Ba Ba trước mặt, lộ ra một cái vô sỉ tươi cười. Ta biết, Xuân Ba Ba thực xuẩn, chỉ cần chính mình lộ ra như vậy tươi cười, mặc kệ là cái gì, hắn đều sẽ ngoan ngoan ăn xong đi. Quả nhiên, Xuân Ba Ba không chút do dự đem nước trà uống hết. Nhìn Xuân Ba Ba khổ nhăn thành một đoàn mặt, ta đột nhiên có điểm lương tâm phát hiện. Xuân ba ba tuy rằng xuân điểm, chính là đối chính mình vẫn là thứ tốt, tỉ như chính mình cho hắn hạ dược hắn đều ngoan ngoan ăn xong đi. Chính là nhìn đến mụ mụ sưng lên bụng khi, ta cảm thấy có chút hổ thẹn. Mụ mụ đối chính mình tốt như vậy, chính mình sao lại có thể bởi vì xuân ba ba xuân mà đối hắn có điều khoan dung đâu. Chính mình thật là không nên. Sơ sơ mụ mụ bụng, ta thực lo lắng. Mụ mụ bụng vẫn luôn sưng. Tựa hồ rốt cuộc tiêu không được xưng lên, mụ mụ, đau sao? Mụ mụ đương nhiên nói không đau. Nàng con gạt ta nói, trong bụng có một cái tiểu bảo bảo, cùng chính mình giống nhau cái loại này tiểu bảo bảo. Mụ mụ gạt người. Ta như vậy đại, sao có thể sẽ ở mụ mụ trong bụng Mụ mụ nhất định là thế xuẩn ba ba che giấu. Nhìn mụ mụ, ta không cấm chảy xuống nước mắt, mụ mụ, ta sẽ đối với người tốt. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định đánh bại xuẩn ba ba. Nên đón ngươi về nhà Xuân ba ba sắc mặt không tốt lắm Thoạt nhìn lại vui mừng lại thống khổ Bất quá cũng bình thường Kêu ly trà là dùng để dưỡng nhan mỹ bạch Chính là hiệu quả có điểm mánh Xuân ba ba chạy vài lần vế đút cờ thì tốt rồi Mụ mụ nhìn xuân ba ba liếc mắt một cái Không chút nào để ý nàng sờ sờ ta đầu Khen ta một câu Tiểu tể tử giỏi quá Ta còn là có điểm không cao hứng Mụ mụ luôn kêu ta tiểu tể tử Ta không phải tiểu tể tử ta là tiểu công chúa. Hừ. Ta muốn cùng mụ mụ đoạn giao 3 giây đồng hồ. Mụ mụ bụng bẹp đi xuống. Trong nhà nhiều một cái nhăn rún gió con khỉ. Mụ mụ nói đây là ta đệ đệ. Ta biết, mụ mụ vẫn là gạt ta. Như vậy xấu sao có thể là ta đệ đệ. Ta tuyệt không thừa nhận. Nhìn thoáng qua nhăn rún gió con khỉ. Sờ sờ hắn mặt. Hắn đối với ta nhắm hai mắt cười. Hào đi. Xem ở hắn đối ta cười phân thượng, ta quyết định đối hắn hảo một chút. Như vậy xấu con khỉ, không hảo hảo quan ái nhất định sống không nổi đi. Nhìn thoáng qua xuẩn ba ba, xuẩn ba ba trên đầu mây đen tựa hồ càng trọng. Xách, hôm nay không có cho hắn uống thuốc nhà, xuẩn ba ba đây là làm sao vậy? Chọc chọc con khỉ mặt, ta không hề xem xuẩn ba ba. Xuẩn ba ba đã thực xuẩn, dù sao không cứu cũng liền không cần lại cứu giúp. Con khỉ có chút không cao hứng. Bẹp miệng. hừ, ta cũng không cao hứng. Ngươi như vậy xấu, sao có thể là ta đệ đệ? Nhất định là mụ mụ từ vườn bách thú ôm tới gắt ta. Ta nhưng thông minh, trước kia ta đã thấy con khỉ nhỏ, lớn lên giống nhau như lúc ngươi đừng nghĩ giả mạo ta đệ đệ. Con khỉ là ta đệ đệ không sai. Bởi vì hắn cũng sẽ cấp 3 ba huy dược. Ta cảm thấy rất vui vẻ. Con khỉ đệ đệ thoạt nhìn cũng rất vui vẻ. Hán chính cầm một gốc cây dược liệu hướng ba ba trong miệng tắt đầu. Mụ mụ thuật nhìn cũng thật cao hứng, chính là ba ba thuật nhìn không phải thực vui sướng. Bất quá này không phải cái gì cùng lắm thì sự tình không phải sao. Chờ con khỉ đệ đệ trưởng thành, ta nhất định sẽ cùng con khỉ đệ đệ cùng nhau, đem mụ mụ cứu ra xuẩn ba ba mà chảo. Mụ mụ ngươi muốn chống đỡ. Tuy rằng ngươi bụng lại xưng lên, nhưng là ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi.